Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 17 chương 304 có tiền hay không ngược lại là không quan trọng lý đán không hổ là nhà rãnh đại hội đoạn thứ nhất tử thủ. Nói móc người đến một bộ một bộ. Dưới đài người xem cười đến vui tươi hớn hở. Đài bên trên bị nhà rãnh mặt người đều nhanh xanh biết Trước kia phương cảnh xem này đương tiết một thời điểm cũng đi theo vui. Cảm thấy rất khôi hài. Nhưng bây giờ vị trí khác biệt. Chính mình đứng tại phía trên này thời điểm. Nghe lý đán nhà rãnh. Nhìn bị nhà rãnh người miễn cưỡng vui cười. Cảm thấy càng nhiều hơn chính là không dễ. Chu tỷ ngươi liền không có muốn đánh hắn một trận tâm tư nhìn bên cạnh chu bồng, phương cảnh cúi đầu nhỏ giọng nói. Quen thuộc chu bồng lắc đầu cười khổ. Nhất thất túc thành thiên cổ hần a Làm đều làm. Còn có cái gì không dám để cho người nói. Phương cảnh ngấm lại đều thay vị đại tỷ này oan Ca sĩ giả hát chuyện kỳ thật thực phổ biến 99% ca sĩ đều từng có giả hát lịch sử Càng là đỏ ca sĩ càng là như thế cầm xuân vãn nói Phàm là ca hát loại tiết mục liền không có một cách là thật hát Thuần một sắc trước đó ghi chép âm Nhưng bị bắt được không thả liền trước mắt này một vị Đã từng bởi vì chuyện này còn bị đẩy ngã nơi đầu sóng ngọn gió Kém chút kết thúc ca hát kiếp sống. Chu tỷ. Lúc trước ngươi việc này thật cùng trên mạng nói đồng giảng bát quái chi tâm khởi. Phương cảnh nhìn không được hỏi một chút. Không trách hắn hoài nghi. Thật sự là việc này có điểm không hợp thói thường. Học sinh cấp 2 cũng sẽ không ngốc đến không phân rõ mixophone chính phản. À hơn nữa ca sĩ lên đài phía trước là muốn thử mixophone âm. Khi đó micophone chính diện vẫn luôn là cầm ở trong tay, đối bên miệng, mở miệng liền đem lời ốm cầm phản. Này đối một cách chuyên nghiệp ca sĩ tới nói, tỷ lệ so mua sổ số bên trong 500 vạn còn nhỏ. Không sai biệt lắm Chu Bồng nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt ảm đạm, nhỏ giọng nói, "Micophone đúng là phản, nhưng là ta cố ý cầm." Lúc ấy cái kia tiện tối trước đó đã nói chính là thật hát Nhưng không biết như thế nào Nhanh lên đại thời điểm Mới nói cho ta muốn giả hát khói miệng hiện lên một tia trào phúng Chu bồng tiếp tục nói Khi đó trẻ tuổi y vào chính mình có mấy phần nhân khí Tính tình đi lên liền chơi một màn như thế Kết quả rõ ràng Ngày thứ hai liền lên ho sợ Vốn dĩ nha Việc này mặc dù có điểm chây cười Nhưng cũng là không phải đặc biệt nghiêm trọng Ta coi là phong ba trôi qua rất nhanh Ai biết chủ sự phương không hài lòng Đằng sau lại tốn mấy chục vạn tại trên mạng trợ giúp sao nghị luận người càng đến càng nhiều Sự tình càng nháo càng lớn Từ sau một năm không người nào nguyện ý lại mời ta Mặc dù không có bị phong sát Nhưng một năm kia cùng phong sát không có gì khác biệt thấy sự vô thường, hiện tại Chu Bồng đều nghĩ thoáng, nếu như thời gian có thể lại tới một lần nữa, đánh chết nàng cũng sẽ không lấy thêm nói mát ốm. Phản dùng lời ốm, đánh chính là chủ sự phương cùng kim chủ mặt. Lúc ấy chính mình ngược lại là thống khoái, nhưng sau đó nhân gia có thể không cho người nói xấu sao đêm đó. Nàng hát xong sau xuống đại liền bị người đại diện hung ác đánh một trận. Nói nàng không hiểu chuyện Lôi kéo đi cùng chủ sự mới nói xin lỗi Nhưng liền nhân ra cửa cũng không vào Lời hải ngươi làm ta chuyện không dám làm phương cảnh âm thầm dơ ngón tay cách lên Mới suốt đạo vậy sẽ hắn cũng là giả hát trải qua Không có cách Chủ sự phương yêu cầu Ngươi muốn lấy tiền chỉ có làm như thế Hiện tại nha Trên cơ bản sẽ không có loại tình huống này Ký hợp đồng thời điểm hắn đều sẽ nghiêm túc chọn lựa. Phàm là là giả hát hoạt động cũng sẽ không tham gia. Danh khí có tự nhiên yêu quý lông vũ. Vì nhất điểm điểm tiền danh tiếng xấu không đáng. Kế tiếp chúng ta lại đến nói một câu phương cảnh. Không biết lúc nào lý đán đã cho tới phương cảnh đầu bên trên. Tuổi còn trẻ. Danh hiệu không ít. Hoa hạ ca sĩ. Độc lập âm nhạc người chế tác. Diễn viên. Mạng lưới tác xa. Biên dịch. Người đầu tư. Công ty tổng giám đốc. Nhà từ thiện. Đẩy kính mắt. Lý đán hít đôi mắt nhỏ nói. Chúng ta đều biết. Phương Cảnh thực yêu thích làm từ thiện. Có một lần hắn đi nghèo khổ vùng núi. Bởi vì trời tối nguyên nhân không thể quay về. Chỉ có thể tá túc nông thôn. Tìm được một nhà cửa lớn đóng chặt. Phương Cảnh đương đương gõ cửa. Nói. Có người sao hoa hạ ca sĩ Độc lập âm nhạc người chế tác Diễn viên Mạng lưới tác giả, Biên kịch, Người đầu tư Công ty tổng giám đốc Nhà từ thiện Đi ngang qua tá túc Trong phòng bác gái lúc này nói một câu Đừng đến, nhiều người như vậy có thể ở không dưới Lý đán bắt trước đến Duy hay Duy xinh đẹp Phối hợp hắn kia khoa trương khẩu khí Dưới đài người xem nhìn không được cười ha ha Phương cảnh cười vỗ tay Hắn phát hiện phàm là nói chuyện cắn răng rãnh Có kéo âm người đặc biệt có kịch vui thiên phú Loại này người mặc kệ nói cái gì lời nói Mới mở miệng liền cảm giác thực hôi hài Nếu như ngữ khí cùng động tác lại khoa trương một chút Rất dễ dàng gây nên mọi người cười điểm Phương cảnh thân phận quá nhiều Chúng ta liền không kể rõ Nhớ rõ năm ngoái hắn viết bản Bởi vì bộ quang bút xanh thu được rất nhiều khen thưởng Bởi vì chuyện này không thể không xóa sách Rất nhiều người nói hắn già mồm Thế nào sao có thể trang viết sách chính là vì kiếm tiền Không ăn trộm không đoạt Kiếm tiền còn không vui Một hai phải tự xưng là trong sạch Nói cái gì ta không thể kiếm phấn ti tiền Vô hào đại gia khen thưởng phải có chế Kia trước đó ngươi đi làm cái gì rồi khi đó tại sao không nói lời này chuyện cũ nhắc lại. Phương cảnh còn có chút tiểu xấu hổ. Học những người khác sáng vẻ cười lớn. Lúc trước việc này mặc dù xử lý có điểm không tốt. Nhưng hắn không hối hận. Khi đó khen thưởng người thật là quá nhiều. Nhiều đến làm hắn sợ hãi. Khen thưởng người đều là phấn ti. Toàn hướng về phía hắn tên đi. Lên tới hai ba mươi người trưởng thành Xuống đến mười một mười hai học sinh cấp hai Các loại người đều có Biên tập trường Hà Lén thực chất lặng lẽ nói cho hắn biết Có không ít ra trưởng gọi điện thoại đều duyệt điểm tổng bộ Yêu cầu bọn họ trả lại tiền Bởi vì phương cảnh nguyên nhân Hải tử nhà mình không hiểu chuyện thưởng bảy tám ngàn khối Con kiến sao có thể tách ra đồng voi tiền là muốn không trở lại Cuối cùng việc này không giải quyết được gì Vì thế phương cảnh xóa sách cũng là có lo nghĩ của hắn. Mỗi người đều có nhân thiết. Phương cảnh nhân thiết chính là dối trá. Thanh cao. Ngoài miệng nói xong không muốn không muốn thân thể thành thật cực kỳ. Đại gia khả năng không biết. Phương cảnh thông cáo chúng ta là hôm qua mới đã định. Trước đó có tìm hắn nói qua. Gia giá 50 vạn. Hắn không có đồng ý. Nói là không thượng không phẩm phá tiết mục. Về sau một lần nói tới 80 vạn. Hắn nói chính mình không phải thấy tiền sáng mắt người. Thẳng đến đêm qua chúng ta người chế tác bán phòng bán xe. Hôm nay hắn đến rồi. Hắn đến rồi. Hắn thật đến. Lái xe đến. Chúng ta chế tác đáp xe biết đến chế Mười giờ hơn còn ngăn ở cầu vượt hạ. Đến công ty ghém chút không có gặp phải cơm chưa. Kỳ này nhà rãnh vốn dĩ lý tiểu lộ mới là chủ cả Hỏa lực hẳn là tập trung ở hắn người bên trên Nhưng không chịu nổi phương cảnh lưu lượng cao Lý đán lâm thời sửa bàn thảo Đem một bộ phần thời gian chia sẻ cho phương cảnh Đại gia hung hăng nhả rãnh hắn Lý đán thật vất vả xuống lại đi tới một cái xích tử Này tiểu tử tặc mi thử nhắn nói chuyện áp hơn Cái gì khó nghe nói cái gì Còn kêu gào phương cảnh đi lên đánh hắn Một phen nhà rãnh sau đến phương cảnh lên đài Ai sửa sang lại một bộ hít sâu mấy hơi thở hắn mới hoán lại đây Một mặt nghiêm túc Các vị người xem bằng hữu mọi người tốt Ta là phương cảnh Trước đó nói rõ một chút Ta không phải tẩy trắng Bởi vì ta có lập bạch bột giặt Quần áo đều rất sạch sẽ Cái chuyện cười này không buồn cười là bọn họ làm ta niệm Người chế tác nói thêm tiền Lúc ấy ta liền nổi giận Ta là cái loại người này sao có tiền hay không ngược lại là không quan trọng Ha ha ha Chủ yếu là yêu thích cái này bảng hiểu vui chơi giải trí Theo tống nghệ bắt đầu 17 chương 305 châu Mục Lãng Mã Phong không cho mang câu này quảng cáo chính là tiết mục tổ yêu cầu phương cảnh niệm Giá giá 60 vạn Tăng thêm hắn 140 vạn suất trang phí Hôm nay hết thầy thu vào 200 vạn Nửa ngày công phu. Không tính ít. Cùng mệt gần chết quay phim so ra. Thượng Tống Nghệ không thể nghi ngờ. Muốn dễ dàng nhiều. Đến tiền cũng nhanh. Đây cũng là rất nhiều minh tinh thích Tống Nghệ nguyên nhân. Quay đầu nhìn về phía chủ già vị Thượng Lý Tiểu Lộ. Phương Cảnh nuốt nước miếng một cái. Mở miệng nói. Tiểu Lộ tỷ là ta tiền bối. xuất đảo chính là đỉnh Phong. Mười mấy tuổi cầm ảnh hậu. Đại gia khả năng không biết muốn bắt ảnh hậu có nhiều khó. Nói như vậy, thiên thời địa lợi nhân hòa thiếu một thứ cũng không được. Ảnh đế ảnh hậu là diễn viên vòng tròn bên trong tối cao thượng Rất nhiều diễn viên trung thân mục tiêu. Nhưng là trên mạng rất nhiều người nói nàng diễn kỹ sốc nổi, làm dùng thế thân tính tình không tốt, ta đây không đồng ý. Bằng vào ta quan sát đến xem. Tiểu lộ tỷ làm người vẫn là thật không tệ. Chính là vì người có điểm khẩu thẳng tâm nhanh Dung không được hạt cát Yêu thích mắng chửi người cùng bạo lực Nhớ rõ có dân mạng nói nàng không hiểu diễn kịch Lúc ấy tiểu lộ tỉ liền đối trở về Ta ký xảo so ngươi cao hơn một cái châu mục lãng mã phong tiểu lộ tỉ ngươi không thể nói như vậy Nhân ra là người xem Các ngươi cũng không phải một cách lĩnh vực Chỉ vào lý đán đầu tóc vàng Phương Cảnh cười nói Nhân ra đẹp lụt bình so ngươi cao hơn một cách xin lực mã chát là Hắn cũng không nói cái gì Hơn nữa những năm này đậu cà vỏ cho điểm 3 điểm mấy 4 điểm mấy điện ảnh rất nhiều đều là ngươi Như thế nào Ngươi châu mục lãng mã phong đâu đoàn làm phim không cho mang nguyên bản cởi giày ngồi xuyết bằng lý tiểu lộ chân cũng buông ra Trên mặt mang theo giới cười Phương cảnh nói bóp đến nỗi đau của nàng Những năm này đỏ lên lúc sau quay phim xác thực không có trước kia như vậy nghiêm túc. Hí ngược lại là diễn nhiều. Nhưng chất lượng cũng không quá tốt. Trên cơ bản tất cả đều là hướng về phía. Cao cấp CD. đi. Thực tế đây cũng là diễn viên bệnh chung. Mới suốt đảo thời điểm có thể diễn cơ hội ít. Thật vất vả cầm tới một cái tự nhiên phá lệ chân quý. Diễn thời điểm cũng càng ra sức. Đằng sau đỏ lên bó lớn kịch bản tìm tới cửa, tâm tính cũng thay đổi, không có làm sơ cái loại này kích tình. Phúc ha ha ha ha Tào Vân Kinh vốn dĩ bị nhà rãnh thực thảm. Bây giờ nghe Lý Tiểu Lộ đãi ngộ. Thật sự là nhìn không được cười. Đương nhiên. Bọn họ cũng không trở thành bởi vì chuyện này ghi hận trong lòng. Bởi vì đều biết tiết một ngắn là lý đán viết. Đại gia có thủ đều coi như hắn đầu bên trên. Chu bồng nước mắt kém chút bật cười. Đối với Lý Đán nói. Nghe nói các ngươi thượng đồng thời hai cách nhân viên công tác không đến. Sẽ không phải là chặn lấy đánh à, thượng đồng thời khách quý là tuần tiết. Trên giang hồ nghe đồn hắn bảo đảm an. Đánh người chuyện thường xuyên phát sinh. Nghe nói ghi chép tiết một thời điểm còn mang theo cục gạch. Cũng không phải à. Lý Đán sờ hồng hồng tóc nói. Ngươi cho rằng ta đây là nhiễm A phương cảnh nhà rãnh song Lý Tiểu Lộ. Lại đem Lý đán cùng chu bồng đợi người phun một lần. Ở giữa nói tới Lưu Vân thời điểm thực xấu hổ toàn trường người xem thế mà không ai nhận biết nàng. Kỳ thật nếu không phải điều tra tư liệu phương cảnh cũng không biết nàng là ca sĩ chính quân lão bà. Đằng một chút Lưu Vân mặt tại chỗ liền đỏ lên kém chút không có tìm một cái lỗ để chui vào. Hoàng Quốc luôn lão sư. Nói ra đại gia khả năng không tin Hoàng lão sư từng tại tổ chim mở qua buổi hóa nhạc Nghe nói bình thường tổ chim hơn 300 khối thưởng thức phiếu Lúc ấy hoàng lão sư chỉ bán hơn 100 Liền này mua một tặng một đều không ai đi Hoàng lão sư Ngươi dũng khí ta là thật bội phục Ngành giải trí thiện tài đồng tử trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác Lần sau có loại chuyện tốt này nhớ rõ gọi ta Ta ra người ngươi suốt tiền. Hai ta kết phường. Chỉ cần ngươi đáp ứng không lên đài là được. Các vị lão sư. Thật là thực xin lỗi. Đắc tội đắc tội. Một hồi ta mời khách ăn cơm đâu rồi. Cho là bồi tội. Đại gia nhất định nể mặt. Sau một tiếng tiết mục thu hoàn thành. Lý đán ở phía sau đài lần lượt bồi tội xin lỗi. Một bộ này hắn quen đến không thể tại quen. Tựa hồ là mỗi một kỳ đều như vậy. Đã từng bọn họ thu gặp được một cách tính tình nóng nảy minh tinh. Chàng hạ phỏng vấn. Kia vị minh tinh nói thẳng. Nếu là tại tuổi trẻ thời điểm Lý đán dám nói thế với. Hắn đã sớm sông đi lên đánh người. Không được, ta còn có việc, lần sau đi. Lý tiểu lộ sắc mặt không tốt lắm, cười cười cự tuyệt Lý đán mời. Cùng nàng chơi đến hảo tào vân vinh thấy thế cũng không để lại. Lên tiếng chào hỏi đi theo Được Không có việc gì nhớ rõ thường đến A thấy lý đán còn nhiệt tình phất tay tạm biệt Phương Cảnh cười trộm ngươi tiết mục này người đã tới một lần sợ là không dám tới lần thứ hai Nói vậy Tào Vân kinh không phải liền là lần thứ hai tới sao hắn kia là tuyên truyền điện ảnh Không phải ta đoán chừng ngươi hôm nay có thể muốn bị đánh Tào Vân kinh lần này là mang theo nhiệm vụ đến Mới điện ảnh chiếu lên. Chạy tuyên truyền. Vừa vặn lần trước tới qua nhà sánh đại hội. Trên người bây giờ cũng có chủ đề lượng. Ăn nhịp với nhau liền đến. Lý đán đợi người tự nhiên là đến chi không cử tuyệt. Chỉ cần không chụp bị chửi đến bao nhiêu hắn muốn bao nhiêu. Tìm một nhà hàng ăn cơm. Nửa đường Lý đán có việc rời đi. Còn lại Hoàng Quốc luôn cùng Lưu Vân. Phương Cảnh. Chu Bồng. Phương Cảnh, ngươi bây giờ còn giúp người sáng tác bài hát sao ăn ăn chu bồng hỏi một chút. Viết ngược lại là viết, chủ yếu vẫn là xem người đến, bình thường không chủ động bán ca. Vậy ngươi có thể giúp ta viết một bài sao ta biết quy cổ của ngươi? 280 vạn. Đây là ta bây giờ có thể cầm ra được tiền. Hoàng Quốc luôn nghe nói như thế nheo mắt, giữ im lặng uống một ngụm trà, nuốt xuống tất cả đều là cay đắng. Hắn cũng là làm thơ người, cũng giúp người sáng tác bài hát. Nhưng giá tiền cùng phương cảnh thật là một trời một vực. Hắn ca bán đi liền phương cảnh số lẻ đều không có. Ngược lại là một bên lưu vân há to mồm, con mắt kém chút chừng ra ngoài. Nàng lão công là ca sĩ, nghe thấy con mắt nhiễm, Đối với vòng âm nhạc một số việc nàng biết một chút. Bình thường một ca khúc cũng liền 3 năm vạn. Cho ăn bể bụng 30-50 vạn. Nhưng gần 300 vạn ca nàng là nghe đều chưa từng nghe qua. Này mẹ nó thế vận hội mùa hè khúc chủ đề cũng liền cái giá này đi không có lập tức nói chuyện. trầm tư một hồi. Phương Cảnh mở miệng nói. Có thể đến lúc đó có thể. Bất quá ngươi phải đáp ớt ta một cách điều kiện cái gì điều kiện. Ngươi nói chu bồng đại hỷ. Tiếp theo thì ca sĩ làm ta trở hát khách quý Hoàng Quốc luôn vinh ngạc. Con mắt nhìn về phía phương cảnh. Thế này sao lại là điều kiện? Rõ ràng là muốn giúp chu bồng một cái. Tương Nam truyền hình vẫn luôn là gia tinh lão đại. Bao nhiêu người muốn lên đều lên không đi. Lấy hiện tại chu bồng tam tuyến danh khí cùng giá trị buôn bán. Đời này căn bản không có vi vọng. Không gặp nàng hiện tại cũng chỉ có thể đến nhà rãnh đại hội loại này mạng tổng làm chê cười bị nhà rãnh. Liền này. Lý đán vẫn là xem ở nàng có trò cười mới mời nàng. cảm ơn ta nhất định sẽ đi. Chu bồng cảm kích thận trọng nói. Phương cảnh này cử không thể nghi ngờ đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi. Vốn dĩ bỏ ra 280 vạn còn có chút đau lòng. Hiện tại chỉ cảm thấy kiếm lời. Cũng liền sau cách tuần chuyện, ngươi đem đương kỳ để chống. Đến lúc đó ta sẽ trước tiên thông báo ngươi. U, V, Quy, Quy, M, U. Vê quy quy, mơ chu bồng gật đầu Nàng bây giờ đâu còn có cái gì đương nghị Cũng liền dựa vào thương nghiệp chạy xô kiếm chút vất vả phí Một năm 365 ngày 300 trời đều là nhàn rỗi. Lúc trước người đại diện cùng công ty đã sớm chạy Bằng hữu đều khuyên nàng đừng ca hát Đổi nghề làm chuyện khác Tiếp tục như thế không phải biện pháp Rất nhiều lần hắn cũng muốn từ bỏ Nhưng khe cắn môi cũng đều kiên trì nổi Hiện tại miễn cứng còn có thể duy trì sinh hoạt Lúc nào gánh không được rồi nói sau Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 17 chương 306 Ký kết lão hí cốt phương cảnh không phải là người tốt Sở dĩ giúp chu bồng một cái Ngoại trừ xem ở tiền mặt mũi thượng Cũng là cảm thấy nàng là một cái hiếm có nhân tài cùng khó được lương tâm chưa mất Hiện tại ngành giải trí loạn tượng một đoàn Các loại hỏng bếp chuyện không ngừng. Không ít người tại tìm đường chết biên duyên điên cuồng thăm dò. Có rất ít dám mặt người đúng không yêu thích chuyện nói không. Rời đi phòng ăn chưa có trở về chỗ ở, phương cảnh thẳng đến sân bay, hướng về xuyên tỉnh mà đi. Tiếu ngạo giang hồ khởi động máy nghi thức đã qua, vì thu ca sĩ cùng nhà giánh đại hội hắn không thể gặp phải. May mắn chuyện hắn không phải nhân vật chính, không cần ngày đầu tiên liền phải đi đưa tin. Tiếu ngạo giang hồ trận thứ ba thứ sáu kính. Bắt đầu tiếu ngạo bên trong cơ hồ là gặp hí tất đánh. Ngoại cảnh rất nhiều. Đoàn làm phim lười nhắc phiền phức. Cũng vì tiết kiệm tiền. Dứt khoát đại bộ phận thực địa lấy cảnh. Tại đoàn làm phim đáp ứng Nguyên giúp 300 vạn tiền hương hỏa về sau. Đạo diễn Lục Dương thành công mang theo 7-80 người đi vào núi Thanh Thành, thành Thượng Thanh Cung quay chụp Phương cảnh đến núi Thanh Thành thời điểm đoàn làm phim đã đang quay. Trương Trì Nhiêu vai diễn lệnh hồ sung phụng sư mệnh xuống núi cho phái Thanh Thành đưa tin. Không sai. Bộ này kịch nhân vật chính chính là Trương Trì Nhiêu diễn. Trước đó chọn nửa cái ngành giải trí diễn viên. Không có mấy cái phù hợp hình tượng. Có diễn ký niên kỳ đại trẻ tuổi tiểu không có diễn ký còn có chính là các xê tặng mẹ nó cao ta chính là cái giá này ngại nhiều tiền ngươi tiền thối lại con lừa diễn cái kia tiền thấp đây là lục dương tìm một vị hạng hai minh tinh thời điểm nhân gia nguyên thoại đem hắn khí đến không có cách phương cảnh cho hắn đánh hơn nơi điện thoại mới đã định trương trì nhiêu đem hắn theo du lịch biên duyên kéo trở về khoan hãy nói lão trương không hổ là cổ trang nam thần một thân thanh sam ở trên người hắn rảnh đến phá lệ xuất trần Một thanh kiếm cầm trong tay Thực phù hợp cổ đại hiệp khách hình tượng Hiện tại là toàn bộ đoàn làm phim nhân giá trị đảm đương Mạc đảo trưởng Trùng hợp như vậy Gần đây thân thể được chứ Phương cảnh không có quấy giày bọn họ quay chụp, Mà là bốn phía đi dạo Vừa lúc ở cách đó không xa nhìn thấy một người mặt đảo bào trung niên nam tử Tại đất trống trên luyện võ Không phải người khác Chính là lúc trước gọi điện thoại đến duyệt điểm tổng bộ khiếu này hắn Mạc Vân Tu đạo trưởng. Là người Mạc Vân Tu đánh chết cũng không quên được phương cảnh gương mặt này. Tiếu ngạo giang hồ chính hỏa kia đoạn thời gian. Nơi đó người trẻ tuổi không ít hơn núi tìm hắn mua võ công. Còn có mấy cái học sinh cấp 2 lâu dài bị áp bá khi dễ. Có ngày trốn học tới. Nói muốn xuất ra luyện võ. Học thành lúc sau tìm lại mặt mũi báo thù rửa hận Hừ hừ lạnh một tiếng trung niên đạo nhân không nói gì Quay đầu tiếp tục đánh hắn quyền Mạc đạo trưởng không nghĩ tới ngươi thật đúng là biết võ tông bộ này quyền tên gọi là gì thoạt nhìn thật lợi hại Dưỡng sinh quyền Hàng thông thường Nào đó bảo thượng 29 bao bưu Không có nội hình Không gây thương tổn được người Hiệu quả cùng tập thể dục theo đài không sai biệt lắm Đều bị hỏi quen thuộc, mạc đảo trưởng thuận miệng liền đáp. Đến núi Thanh Thành du lịch không ít người. Trông thấy hắn luyện võ cũng không ít. Từ năm trước đến hiện tại. Muốn học bộ này võ công người trẻ tuổi không có một ngàn cũng có tám trăm. Thấy hắn luyện võ từng cái con mắt tỏa ánh sáng. Như là trông thấy cái gì tuyệt thế chân bảo tựa như. Ha ha phương cảnh xấu hổ cười một tiếng. Vò đầu nói. Lần trước chuyện thật là thực xin lỗi Một năm qua này ngày không ít phiền lòng ai nhờ ngươi hồng phúc Vẫn được Mạc Vân Tu nói ngược lại là lời nói thật Từ khi Tiếu Ngạo Giang Hồ phát hỏa lúc sau Đến núi Thanh thành, thành du khách rõ ràng tăng nhiều Bọn họ thu vào cũng để cao một số lớn Lần này làm đoàn làm phim ở đây quay chụp, Nơi đó cuộc du lịch muốn cũng là hy vọng đưa đến tốt hơn tuyên truyền hiệu quả Có tiền hay không ngược lại là không quan trọng. Đáng tiếc tuyên truyền ngược lại là đúng chỗ. Mỗi ngày rất nhiều người sang đây xem quay phim. Phim truyền hình truyền ra sau đoán chừng càng hỏa. Khổ bọn họ những người tu hành này, mỗi ngày bị người quấy rầy, không có mấy ngày ngày sống dễ chịu. Lão đầu khó chơi, phương cảnh nói một hồi, hắn cũng chỉ là ăn vài tiếng. Không chiếm được lợi ích. Phương Cảnh cũng lười tiếp tục giới trò chuyện, đứng một bên nhìn, xác định bộ này quyền sẽ không kinh khí bắn ra, lão đầu cũng sẽ không bật hơi như kiếm sau liền rời đi. Phương Cảnh, sớm A đến đây lúc nào giữa sườn núi chạy bộ vu hiểu vĩ đầu đầy mồ hôi, mới vừa ngồi tại đỉnh nghỉ mát nghỉ ngơi liền gặp được Phương Cảnh, cười chào hỏi. Nơi này là cảnh khu, muốn vé vào cửa, nhưng đoàn làm phim người ra vào không cần, mang theo thân phận bài là được rồi. Núi bên trên không khí tốt. Nhàn dối cũng là nhàn dối. Hai ngày nay cũng không đùa. Vu hiểu ví tới rèn luyện chạy bộ thân thể. Không nghĩ tới ngày đầu tiên liền gặp được phương cảnh. Buổi sáng vừa tới. Vu lão sư. Người này tinh thần đầu có thể á há há chỗ nào. Đây không phải còn không có khí sao Qua mấy ngày khả năng liền không có này nhàn tâm nghĩ Chạy bộ tốt Đó là cái thói quen tốt Đợi ngày mai ta cũng cùng ngươi cùng nhau chạy Ngươi mấy điểm Chúc ta hẹn thời gian Thấy phương cảnh không trách tội ý tứ vu hiểu vĩ âm thầm nhẹ nhàng thở ra bưng nhân ra bát bị người ta quản Hiện tại mặc dù không có hắn hí Nhưng dầu gì cũng vào tổ Người khác đều tại quay phim Chính mình chạy bộ khó tránh khỏi lạc mượn cớ Đừng nhìn phương cảnh tuổi không lớn lắm Nhưng cổ tay không phải bình thường cay độc Cách đối nhân xử thế cũng cùng người trẻ tuổi căn bản không giống nhau Nếu là cảm thấy hắn dễ khi dễ vậy sai Đừng cầm người trẻ tuổi không làm lão bản thật muốn nổi giận Nhân ra xào hắn cũng là chuyện một câu nói Ngươi cũng đừng gọi ta vu lão sư Tiếng kêu ca liền tốt. Ta hôm nay là 7 giờ đi ra ngoài. Tới trước giò đường. Ngày mai nói hẳn là 6 giờ dưới. Vậy được, ta ngày mai 6 giờ dưới chờ ngươi. Nói chuyện phiếm một hồi. Phương Cảnh cười nói. ca lần trước ta nói chuyện ngươi cân nhắc thế nào hắn muốn ký tiểu vu hiểu vĩ cùng ngô cương mấy người. Nhưng bây giờ rất nhiều ngày đi qua. Không hề có một chút tin tức nào. Còn tại cân nhắc bên trong là có cái gì lo lắng sao như thế không có. Chính là cảm thấy ngươi đãi ngộ quá tốt rồi. Cầm này phần tiền có chút áy náy. Ngô lão sư bọn họ cũng là ý nghĩ này. U, v quy quy, mơ, không sai biệt lắm. Phương cảnh bật cười, làm nửa ngày là chính mình có điểm nóng lòng cầu thành cho phúc lợi quá người trong sạc không yên lòng. Cái này cũng không trách hắn. Làm người hai đời. Phương cảnh tự nhiên biết tiếp qua không lâu ngành giải trí sẽ nghênh đón trời đông giá rét, vượt qua bảy thành diễn viên thất nghiệp, hoành điểm một năm đóng cửa hơn 1000 nhà công ty. Lão hí cốt tất cả đều là hàng bán chạy. Vu ca, vậy các ngươi cảm thấy điều kiện ra sao mới thích hợp vu hiểu vĩ nghẹn lời, nghĩ một lát nói, chúng ta chính là muốn có hy vọng chụp. nhưng lại không phải cách loại này chẳng có mặt trời. Quanh năm suốt tháng Mà kể cái gì hí đều chụp cái loại này Hiểu phương cảnh gật đầu Muốn chụp liền chụp Không nghĩ chụp thời điểm mang con về nhà Nhân sinh tự do đúng không không phải ý tứ này Ta Phương cảnh khoát tay Cười nói Ta biết Kỳ thật ta cũng hướng tới những tháng ngày đó Có thể tại bảo đảm áo cơm không lo cơ sở thượng lại làm chính mình thích chuyện Đây đúng là một loại hưởng thụ Điều kiện này ta có thể đáp ứng Ngươi xem như vậy được hay không Chúng ta ký bình thường hiệp ước Ký kết phí một năm cho một trăm vạn Ký năm năm Quy củ cũ, Quay phim ta không hút chia Ngươi cũng có thể tiếp bên ngoài hí Công ty có hy vọng thời điểm bảo ngươi Nhân vật khác nói Ta cũng không chậm chế ngươi hàng kịch bản thời gian khẳng định sẽ trước tiên thông báo nhìn xoắn xuýt Vu hiểu vĩ Phương Cảnh tiếp tục nói nói thực ra công ty hí rất nhiều chỉ ít sang năm là như thế này điện ảnh cùng Tivi đều có căn bản không thiếu hí cũng không thiếu tiền ta thiếu chính là hảo diễn viên Vu ca nếu là suy nghĩ nhiều kiếm chút nhiều diễn mấy bộ liền có thể nếu là hiểu rõ nhàn một chút Một năm diễn cách một hai bộ kiếm mấy trăm vạn cũng là dễ dàng. Không nói gì, mấy phút đồng hồ sau Vu hiểu vĩ cao mày nói, ngươi. Công ty sẽ không phạm pháp A khổ khổ khổ đang uống nước phương cảnh một ngụm sang đến. Im lặng nhìn hắn. Ngươi suy nghĩ hồi lâu liền vì chuyện này yên tâm. Khẳng định không phạm pháp. Nam cảnh hiện tại lại không có đưa ra thị trường. Sẽ không làm giả thu xem cùng giả phòng bán vé kia một bộ. Trốn thuế lậu thuế càng không khả năng Này một khối ta bắt chuyển qua Công ty từ trên xuống dưới đều là tiền đều là sạch sẽ Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 17 chương 307 Nhân gian chính đạo là tang thương phạm pháp chuyện phương cảnh xưa nay không làm Trước kia sẽ không Về sau cũng sẽ không Đây là ranh giới cuối cùng của hắn Ngành giải trí vốn chính là cái không phải là Nội dung độc hại đồng dạng không thể dính Hơi không cẩn thận dễ dàng rơi xuống nhược điểm Bị mất diễn nghệ kiếp sống Nếu là nguyên lai quý tích không thay đổi Sang năm chính là đại thanh tẩy thời điểm Một số đông người tuôn ra lậu thuế án Làm không tốt hiện tại cũng có người tra xét Cái này trong lúc mấu chốt phương cảnh làm sao có thể lậu thuế Vu hiểu vĩ liếc mắt nhìn hai phía nhỏ giọng nói Không có âm dương hợp đồng cái gì không có phương cảnh cười nói. Hắn biết vu hiểu vĩ lo lắng, hiện tại sinh đồng lưu lượng minh tinh, hơn phân nửa đều từng có âm dương hợp đồng chuyện Ngành giải trí thu thuế đến rất nặng. Nhiều nhất có thể đạt tới 30% nhiều. Đối với những năm kia thu vào hơn ước người tới nói không thể không bí quá hóa liều. Cái gì là âm dương hợp đồng đi đoàn làm phim quay phim? Vốn dĩ cát C là một ngàn vạn. Nhưng nghệ nhân sợ tới tay trừ thuế quá nhiều. Bên ngoài chỉ lấy 500 vạn. Còn lại 500 vạn lập một cái hợp đồng. Lén cho. Không đi sổ sách. Cứ như vậy chí ít chạy thoát hơn trăm vạn thuế. Âm dương hợp đồng không phải cái gì bí mật. Đừng nói trong vòng người. Chính là dân chúng bình thường đều có không ít người biết. Sớm mấy năm cũng có chủ bờ lúc vạch trần qua. Nhưng không ai quản. Cuối cùng không giải quyết được gì Thật không có vu hiểu vĩ một mặt không tin Hiện tại ai không chơi một bộ này thật không có phương cảnh buông tay Ta chỉ là quý từ thiện bên kia quyên tiền liền đủ ta một năm thuế Không cần phải người khác làm sao làm ta mặc kệ Nhưng ở nam cảnh Lên tới ta Xuống đến bảo vệ Mỗi người thuế đều là giao đủ Tại ta địa bàn mọi thứ bị ta biết lộ thuế hai trừ không nói trực tiếp đưa đồn tung an phương cảnh hận nhất có hai chuyện thứ nhất là thiếu nông dân công tiền lương thứ hai là trốn thuế hắn liền không hiểu được lái hào xe chu biệt thự hội sở cô nương đưa ấm áp tiền đều có vì cái gì còn muốn tham điểm ấy món lời nhỏ đắt như vậy ta đây đồng ý gia nhập nam cảnh giải trí vu hiểu vi gật đầu bất quá ta trước đó đã nói Phạm pháp chuyện ta không làm. Phát tiền lương thời điểm ngươi cũng đừng giúp ta vứt cái gì phúc lợi. Nên giao thuế đừng ít. Hợp tác vui vẻ sau 10 phút. Phương cảnh một mặt nhẹ nhõm xuống núi. Nhìn khắp núi phong cảnh. Tâm tình vô cùng vui sướng. Vốn còn tới dự định nỗ lực càng thật tốt hơn nơi. Không nghĩ tới vô hiểu vĩ lo lắng cư nhiên là ngại nhiều tiền. Hiện tại được rồi. Cho không hắn tiết kiệm tiền. Người này không biết nghĩ như thế nào hoặc nhìn đầu cũng không ngốc Đột nhiên, phương cảnh bước chân dừng lại, không biết nghĩ đến cái gì, sắc mặt chuyển biến Đúng à đầu năm nay có mấy người là kẻ ngu vu hiểu vĩ ngốc sao khẳng định không phải Vậy hắn vì cái gì liên tục cường điệu không muốn lậu thuế cùng phạm pháp tiền Chẳng lẽ là có cái gì tin tức ngầm phía trên muốn đồng thủ vu hiểu vĩ bọn họ mặc dù thanh danh không hiện Nhưng có thể tiếp xúc đồ vật so phương cảnh này đó người hơn rất nhiều. Đặc biệt là Ngô Cương. Quốc gia một cấp diễn viên. Giao thiệp rộng. Yến kinh người nghệ lão hí cốt không ít đều tại ngành tương quan công tác. Phía trên nếu là có cái gì gió thổi cỏ lay bọn họ khẳng định ngay lập tức có thể biết. Ngô lão sư. Các ngươi cũng tới ngày kế tiếp. Phương cảnh thay xong quần áo đứng cửa khách sạn chờ vô hiểu vĩ thời điểm. Ngô Cương cùng Trương Trí San Lý Kiến ít một thân quần áo thể thao đắc tải hoạt động thân thể. Nghe Tiểu Vu nói, các ngươi muốn chạy bước, ta cũng tối hôm qua vừa tới, vừa vặn cùng mọi người cùng nhau. Vậy thì tốt không có vài phút, Vu Hiểu Vĩ theo khách sản ra tới, chạy bộ lão niên tổ bắt đầu chạy bộ. Nơi này cách núi Thanh Thành không tính xa, mấy cây số, phương cảnh không có ý định ngồi xe đến chân núi lại bắt đầu chạy. 6 giờ hơn. Trời mới tờ mờ sáng, người đi trên đường rất ít, không có cầu tử chụp ảnh, không có phấn ti vây xem. Phương cảnh khó được thanh tính, vừa mới bắt đầu 10 phút đồng hồ đại gia còn tại cùng nhau. Sau 10 phút đội ngũ bắt đầu tách rời, lý kiến ít cái thứ nhất xước lại phía sau. Ngô Cương quay người cười to, vô buổi tối cơm ngươi mời đi trước đỉnh núi chờ ngươi. Hai tay sử đầu gối, tóc hoa dâm lý kiến ít há mồm thở dốc mặt lộ vẻ đắng chát lắc đầu. Này đôi người bên trong hắn tuổi tác lớn nhất, bình thường bỏ bê rèn luyện tự nhiên chạy bộ qua. Sau 15 phút, núi thanh thành chân. Ngô Cương vuốt một cách mồ hôi. Đối với bên cạnh phương cảnh nói. Người trẻ tuổi, ngươi thể lực không được a hiện tại chỉ có hai người bọn hắn. Trương trí gian cùng vu hiểu ví đã chạy phía trước không còn hình bóng. rèn luyện quá ít. Không sánh bằng các ngươi người già mặc kệ trên mặt đất bẩn không bẩn. Phương cảnh trực tiếp đặt mông ngồi tại trên thềm đá. Hiện tại hắn ngực như gió thùng. Kém chút không có chạy tắt thở. Trong mấy người nhất làm cho hắn không tưởng tượng được là tuổi gần 60 trương Chí gian. Đừng nhìn nhân ra lớn tuổi hắn mấy vòng. Nhưng thể lực không phải bình thường tốt trước đó trương chí san dùng quần áo lau mồ hôi thời điểm phương cảnh rõ ràng trông thấy tám khối cơ bụng hùng hục hùng hục ngô cương cũng có chút mệt học phương cảnh bộ dáng ngồi tại trên thềm đá nghỉ ngơi hai phút đồng hồ mới đem tay bên trong nước khoáng ử một hớp hôm qua tiểu du đều đem chuyện nói với ta ngươi sự tình ta cũng biết có đường ngay liền hảo hảo đi không muốn làm bàng môn tả đạo đồ vật bất thình lình nói chuyện, phương cảnh xứng sờ. kịp phản ứng sau nhỏ giọng hỏi, thực sự có người muốn cha không nói gì? Ngô Cương nhẹ gật đầu, xem trong tay cái bình, khẽ cười nói, ngươi cái kia ngân sách hội không sai, lợi nhuận rất nhiều người. Hai ngày trước bọn họ còn khen ngợi ngươi, ngươi nhập hành không phải thật lâu, đừng dính nhiễm những cái đó oai phong tà khí. U, Vin. Quy quy mơ phương cảnh trọng trọng gật đầu kia ngô lão sư lần trước ta nói với các ngươi chuyện này không đi ngô cương khoát tay ta người này chịu không nổi trói buộc dạp hát bên kia chuyện cũng nhiều ngươi nếu là có hào kịch bản không cần mời ta cũng sẽ diễn bất quá lão chương ngược lại là nguyện ý quay đầu ngươi có thể tìm hắn nói chuyện hắn tuổi tác không nhỏ Giạp hát bên này cũng đợi không được bao lâu. Lập tức về hưu. Cùng với nhàn trong nhà mang tôn tử. Còn không bằng đi theo ngươi quay phim. Cám ơn ngô lão sư. Cám ơn ta làm gì hẳn là ta cám ơn ngươi mới đúng. Không phải tất cả mọi người vô dục vô cầu. Ai sẽ ngại nhiều tiền hắn ngô cương là không có cách. Diễn kịch tại hắn giếp sống bên trong không phải thứ nhất. Trên người còn có cái khác gánh. Những người khác khác biệt Trương chí gian không có gia tài bạc triệu Cũng muốn dùng tiền Dựa vào sạp hát tiền lương ngược lại là có thể sinh hoạt Nhưng cũng chỉ là đến sinh hoạt tình trạng Làm kịch bản người đều là thực nghèo khó Một khi sau khi về hưu tiền lương rất ít Này nửa đời cũng không có gì tích xúc Nhật tử không dễ chịu Đi theo phương cảnh nói chí ít có thể hốn qua áo cơm không lo Một năm kiếm hai ba trăm vạn không là vấn đề, ba năm năm sau diễn bất động liền về nhà hưởng thanh phúc. Được rồi, nghỉ ngơi không sai biệt lắm, nên tiếp tục chạy một hồi lão lý nên đuổi theo tới. Tám giờ, mặt trời đỏ mới lên. Phương Cảnh đứng ở đỉnh núi. Ánh vàng rực rỡ mặt trời đem hắn sắc mặt chiếu lên đỏ bừng. Nửa đường hắn cùng Ngô Cương đi lên thời điểm còn gặp được Mạc Vân Tu. Đối phương vốn dĩ cũng là muốn lên núi Thấy hắn sau hừ lạnh một tiếng Quay đầu đi nơi khác đi Ngô cương không hiểu ra sao Còn tưởng rằng là hắn đắc tội với người Thẳng đến nghe phương cảnh nói lên cùng mạc đảo trưởng an oán sau cười mắng một tiếng đáng đời Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 17 chương 308 số lượng không nhiều văn hí phương cảnh Lúc nào đem ta chơi chết tháng sau ta còn dự định đi châu Âu du lịch đâu thời gian nhanh không dự được Đừng nóng vội a còn nhiều thời gian lúc nào du lịch không thể chờ chụp xong bộ này đùa ta tự mình cùng ngươi đi Một cách đại lão ra đi với ta làm gì ta mới không muốn ngươi đi ba ngày sau Hoành điểm Phương cảnh một thân cổ trang cùng trương trì nghiêu ngồi nhà xe bên trong nói chuyện phiếm Núi thanh thành bên kia phần diễn tại buổi sáng đã toàn bộ chụp xong Hiện tại trăn chọc hoàng điếm tiếp tục chụp một bộ phần hí Qua mấy ngày còn phải đi hoa sơn Hoa chụp tới Hai đại cổ trang nam thần Đại gia cảm thấy ai càng xoái cách đó không xa trong đám người Một cái quần chúng diễn viên cầm điện thoại chụp một đoạn phương cảnh cùng trương trì nhiêu nói chuyện phiếm hình ảnh Hiện tại tự truyền thông mới nổi Không ít người đều đăng ký tài khoản gia nhập trong đó Mỗi ngày bắt đầu một chương đồ. Nội dung toàn bộ nhờ biên Còn có 3 phút đồng hồ video Kỳ kỳ oai oai giải thích 2 phút dưới Mấy giây cuối cùng mới đem chuyện nói rõ ràng Hoàng điếm diễn viên quần chúng bởi vì nghề nghiệp quan hệ mỗi ngày tiếp xúc diễn viên rất nhiều Bọn họ video phát ra lượng cũng là tối cao Khí trời nóng bức Thấy Phương Cảnh bưng một phần dưa hấu không để ý hình tượng ăn. Trương Chỉ Nhiêu cười nói. Ngươi liền dùng sức làm đi. Một hồi trang bỏ ra thở trang điểm không được cho ngươi thường ánh mắt. Không có việc gì một cách lau đi ngoài miệng nước dưa hấu. Phương Cảnh nói. Ta trẻ tuổi. Nội tình dày. Trang điểm đều có thể biểu diễn. Hơn nữa ngươi không cảm thấy bị nước dưa hấu dễ chịu qua miệng so son môi còn dễ dùng sao không không không. Theo ta cổ trang nhiều năm kinh nghiệm. Hé miệng thời điểm răng phá một chút môi hiệu quả tốt nhất. Thiên nhiên không ô nhiễm. Dùng tốt vậy còn muốn chúng ta thở trang điểm làm gì hai người ngay tại thảo luận nhuận môi cách dùng lúc. Không biết lúc nào bạch lạc mai đang muốn chạy tới nhà xe trước. Nhìn phương cảnh trên quần áo đã nhỏ mấy giọt nước trái cây lập tức nhíu mày, lão bản, ngươi liền không thể chú ý điểm sao suy tính một chút cảm thụ của chúng ta tốt a, trang điểm rất mệt mỏi, xin lỗi lần sau nhất định chú ý, cúi đầu nhìn trước ngực một giọt nhỏ điểm đỏ, phương cảnh nói, một hồi ta dùng nước lau một chút là được, đoàn làm phim bên trong thứ nhất không thể treo là đạo diễn, thứ hai không thể treo chính là thợ trang điểm. Chọc đạo diễn nói vài lời lời hữu ích còn có thể hồ lộng qua. Chọc tới thở trang điểm liền thảm rồi. Một khi trả thù đứng lên thế nhưng là phi thường khủng bố. Các nàng tại trang điểm thời điểm có thể bất động thanh sắc đem ngươi hóa đến phi thường xấu xí. Hết lần này tới lần khác ngươi còn nói không ra nửa điểm không phải. Tựa như trên mạng một họp y nữ hải đâm bạn trai hơn 30 đao, đao đao tránh đi yếu hại. Ngươi trước ngồi. Ta quay phim đi. Mấy phút đồng hồ sau, Phương Cảnh sửa lại một chút quần áo, phất tay áo xuống xe. Phương Cảnh đến rồi. Đại gia chuẩn bị khai mạc trận vụ hô to một tiếng. Sở hữu người lập tức từ dưới đất cùng chỗ thoáng mát đứng lên. Trận này là Lâm Bình chi ra ngoài đi săn. Gặp được dư thương Hải Nhi tử đùa giỡn nhạc Lâm san giả trang tiểu quán nữ. Thế là gặp chuyện bất bình một tiếng giống. Giết lầm người. Điều khiển tại đảo diễn gọi lúc bắt đầu. Cách đó không xa phương cảnh tay bên trong cầm kiếm cưới ngựa chạy tới. Đi theo phía sau phúc uy tiêu cuộc sử tiêu đầu cùng mấy cách tranh tử thủ. Tử quán một bên. Lý Nhất Đồng vẫn luôn chú ý tình huống hiện trường. Phương cảnh cưới ngựa không cần thế thân đã không phải là lần đầu tiên. Buổi sáng đã trượt qua hai trận. Thấy phương cảnh tung người xuống ngựa toàn trường lòng người đều nhanh nhất đến cổ họng. Này trận diễn vốn là có thể dùng thế thân Nhưng phương cảnh nói luôn chụp nửa cảnh không chân thực Người xem một tập nhìn xem người tới mặt cũng không thấy mấy lần Trông thấy hoặc là bóng lưng hoặc là nửa người dưới Thế là chạy đến một nhà trại nuôi ngựa đi học mấy ngày Mua bảo hiểm Tiếp theo chính là tự thân lên trận Thông qua mấy ngày nay học tập Phương cảnh phát hiện cưới ngựa kỳ thật không khó Vượt qua khẩn trương tâm lý Nắm chắc xây cương liền không sao Hơn nữa đoàn làm phim dùng ngựa đều là huấn luyện qua Thực dịu dàng ngoan ngoãn Bình thường không dễ dàng chấn kinh Gọi nó nằm xuống liền nằm xuống Xuống ngựa đi vào tiểu quán Sử tiêu đầu kêu lên Lão Thái đâu rồi Như thế nào không ra dẫn ngựa trong nội đường tiếng ho khan vang Đi ra một cách lão nhân tóc trắng đến nói mời khách quan ngồi uống rượu a sử tiêu đầu nói không uống rượu chẳng lẽ còn uống trà đánh trước ba cân rắn lục đi lên lão thái đi đâu à nha như thế nào khách sạn này đổi lão bản a trương trí san vai diễn lão nhân khúp núm là là uyển nhi đánh ba cân rắn lục không dối gạt các vị khách quan nói tiểu lão nhân họ tát nguyên là người địa phương Thủ nhỏ bên ngoài làm ăn. Nhi tử tức phụ đều đã chết. nghĩ thầm cây cao ngàn trượng. Lá sụng về cội lúc này mới mang theo này cháu gái trở về cố hương tới. Nào biết được rời nhà hơn 40 năm quê quán bằng hữu thân thích một cách đều không tại. Mới vừa hảo này nhà khách sản lão thái không muốn làm 30 lượng bạc bán cho tiểu lão nhân. Sở dĩ làm trương trí san khách xuyên một cái trang điểm sau lao đức nặng. Là bởi vì đoàn làm phim tìm không thấy hình thái giống nhau Lớn tuổi có diễn ký mời riêng diễn viên Dù là chỉ có trận này hí Phương cảnh cũng không cho sơ thất Hóa trang điểm sau trương trí gian thoạt nhìn mươi, Tuổi già sức yếu, Ánh mắt hồn chọc Mặt bên trên đều là nếp may Cùng hồi hương lão nông không có gì khác biệt Không biết còn tưởng rằng là bản sắc biểu diễn Công tử Rượu của ngươi đến rồi Lý Nhất đồng vai diễn nhạc Lâm san thô áo vải bố. cúi đầu. Bưng một bát trà phóng tới Lâm Bình Chi bàn bên trên. U. Vinh. Quý. Quý. Mơ. Lâm Bình Chi thấy này thiếu nữ thân hình thước tha. Màu da lại đen nhánh rất là thô giáp. Mặt bên trên hình như có không ít đậu ban. Dung mạo cái gì xấu xí. Nghĩ đến là nàng sơ làm bán rượu hoạt động. Cử chỉ có điểm cứng nhắc, lập tức cũng không thèm để ý. Nhìn thoáng qua đen xì thô ráp bát, khẽ nhíu mày bờ môi nhẹ nhàng tựa ở bát một bên uống một ngụm nhỏ. Đạo diễn trong giạc, lục dương kém chút gọi tốt. Xem ra phương cảnh diễn kỹ tiến bộ không ít. Này mấy cách động tác có điểm đồ vật. Giờ phút này, môi hồng răng trắng, mày kiếm mắt sáng. Eo mang ngọc bội phương cảnh thoạt nhìn không có sang hồ thiếu niên phong phạm. Cũng là cách đại hộ nhân ra người đọc sách. Nhưng nhìn qua buổi sáng quay phim người cũng sẽ không nghĩ như vậy. Buổi sáng. Đang quay lâm bình chi tử cung sau truy sát dư thương hải kia một đoạn. Phương cảnh biểu tình gọi là một cách tà cùng biến thái. Nói chuyện mang theo nhọn khí. Mở miệng làm cho người ta tê cả ra đầu. Sử tiêu đầu cầm lên ly rượu. Ngựa cổ từ một hớp uống cạn. Vương đầu lưới liếm liếm bờ môi. Nói. Khách sạn đổi hàng người. Mùi rượu ngược lại không thay đổi. Vai diễn sử tiêu đầu chính là một cách mời riêng diễn viên. Hoành điếm diễn vài chục năm. Diễn kỹ không sai. Chỉ bất quá lớn tuổi. Ngoại hình không tốt. Không có công ty ghi hắn. Lúc này một hồi tiếng vó ngựa vang. Hai ngồi ngựa từ phía bắc chạy tới ngựa tới rất nhanh, vài giây đồng hồ đến tiểu quán bên ngoài. Một người trong đó nói, nơi này có khách sạn, uống hai bát đi hai người này đầu bên trên đều quấn vải trắng, một thân thanh bảo, dường như nhã nhặn trang điểm, nhưng là để trần hai cái chân, dưới chân xuyên giày cỏ, đốt giấy để tang chính là người nào lâm bình chi hiếu kỳ hỏi, sử tiêu đầu tiên kỵ nhìn thoáng qua, nhỏ giọng nói. Bọn họ là phái thanh thành. Đầu bên trên quấn vải trắng. Chính là năm đó ra Cát lượng tạ thế. Xuyên nhân vì hắn để tăng. Là lấy ngàn năm phía dưới. Vải trắng không đi thủ. Cắt qua khó được số lượng không nhiều văn hí hoàn thành. Sau đó phải bắt đầu kịch võ. Nhất định phải treo uy áp. Tiếu ngạo giang hồ cơ hồ là gặp hí liền đánh. Mỗi một trận đều có kịch võ. Đoàn làm phim diễn viên đã thành thói quen. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 17 chương 309 ca sĩ phát sóng nếu là lúc trước. Phương cảnh có lẽ sẽ đối với treo uy áp phần diễn cảm thấy hứng thú. Dù sao bay tới bay lui cũng là thật có ý tứ. Nhưng bây giờ hắn không thích nhất chính là kịch võ quá mệt mỏi. Dây cáp cột vào thân thể trên. Ngày kế toàn thân đau lưng. Trên người có rất rõ ràng vết xây hẳn. Theo trước ngực phân nhánh đến khen bộ. Này buộc chặt thủ pháp cũng là nhìn quen mắt cực kỳ. Không biết người nào mới nghĩ ra được. Treo một lần vết dây hẳn vài ngày mới tiêu đến xuống. Đoàn làm phim ngay tại hừng hực khí thế quay chụp thời điểm một bên khác mới nhất đồng thời ca sĩ đã truyền ra. Không hổ là sắc phổi A này ngón giọng không thể chê. Lần trước ai nói đặng tử kỳ không được lời hại ta tỷ Nếu không phải mới vừa tỉnh ngủ. Ta coi là còn tại quán ba đâu. Nhìn đầy bình phong trắng bóng đôi chân dài, không biết bao nhiêu trạch nam ấm chậm phóng cùng tạm dừng. Bài hát này thật trắng. Không phải. Ca thật lớn. Phi. Ta không phải ý tứ này. Dù sao đằng sau múa dẫn đầu tiểu tỷ tỷ nhảy thực hung. Ai nha Ta nói không rõ ràng. Nói thật. Bài hát này ta có thể chơi 3 năm ai ta vẫn là yêu thích phương cảnh phiên bản. Bài hát này rõ ràng thực chứ tình. Hát thành cây dạng này cũng là không tiếp thu được. Bất quá không thể không nói. Này chàng đặng tử kỳ cải biên còn tính là thành công. Cũng không biết phương cảnh như thế nào. Có thể hay không ứng đối tuyệt đối đừng cho chúng ta nội địa người mất mặt a nếu để cho hương giang cầm thứ nhất. Chúng ta mặt mũi hướng cách nào phóng cố lên phương cảnh cùng lúc ấy hiện trường người xem đồng dạng. Phương cảnh ra sân thời điểm. Nghe được khúc nhạc xảo âm nhạc. Phần lớn người đều cho rằng hắn muốn hát chính là không gian màu xám. Nhưng trên phủ đề biểu hiện lại là nếu như tình yêu do trời định Cùng ngày một bên kia khỏa sao xuất hiện. ngươi có biết ta lại bắt đầu tưởng niệm. Có bao nhiêu ác niệm chỉ có thể xa xa tương vọng. Liền muốn ánh trăng sái hướng mặt biển Tuổi nhỏ chúng ta từng coi là Hai người yêu nhau liền sẽ đến vĩnh viễn Ôm ôm ôm ô Bài hát này êm tai là êm tai Chỉ là có chút phí nước mắt Tha thứ lần đầu tiên nghe ta khóc Chưa từng nghe qua không gian màu xám Không biết cách nào phiên bản như thế nào Nhưng phương cảnh cách này phiên bản ta xác thực cảm động 17 tuổi Ta cùng ngồi cùng bàn hẹn xong cả một đời không phân ly. Liền muốn phương cảnh hát như vậy. Thủ thiếu thời coi là hai người yêu nhau liền có thể vĩnh viễn. Về sau vẫn là tách ra. Nguyên nhân rất nhiều. Mười năm trôi qua. Có đôi khi biển người trông được thấy một người giống như nàng. Vẫn là xe chú mục. Đầy bình phong phủ để bay qua. Nghe được bài hát này không ít người đều bị cảm động. Không có nói qua bạn gái. Thầm mến qua Bị ca tử xúc động ta là ca sĩ hiện trường người xem Mặc dù trước đó đã nghe qua một lần Nhưng vẫn là nhìn không được hai xót thực người phụ trách nói cho đại gia Hiện trường nghe xung kích cảm giác so hiện tại cách màn hình còn tới chấn động Trên lầu đừng chạy Phương Cảnh lấy sau cùng tên thứ mấy lặng lẽ nói với ta Ta bảo đảm không nói cho người khác Đúng đúng đúng ta cũng không nói cho đừng uổng phí tâm cơ Hỏi hắn cũng không biết. Không có nhìn công bố đáp án thời điểm bọn họ đã đi ra sao lại nói tương nam truyền hình người xem đều là muốn ký bảo mật điều lệnh. Trước tiên tu ra thu nội dung phải bồi thường tiền. Hỏi cũng không dám nói. Không nói các vị. Ta muốn đi chim cánh cục âm nhạc đem bài hát này download làm tiếng chung. Ngày khác nếu là thay đổi viên hối hận cũng không kịp. Không ít người đi vào chim cánh cục âm nhạc. Lục xoát phương cảnh thời điểm phát hiện bài hát này đã tại nửa giờ phía trước tuyến Cơ hộ là cùng tương nam truyền hình truyền ra đồng bộ Như vậy nhanh liền bình luận 999 không hổ là tiểu cảnh Ta đến rồi các vị Nghèo khó khiến cho chúng ta gặp nhau Đây là hiện trường bản Nghe nói phương cảnh còn phát một cái cao chất bản Bất quá cái kia sẽ phải viên tài năng nghe Nói cái gì lời nói thật mạo xưng không nạp tiền ta ngược lại thật ra không thèm để ý. Chủ yếu là ta thích nghe ly vơ. Một bang mê ca nhạc còn tại phương cảnh bên này thảo luận thời điểm. Ngay tại phát ra ca sĩ đã đến Lý Khắc Tần lên sân khấu. Mặt trời đỏ vừa ra lập tức quét ngang trước đó mấy người. Mụ mụ hỏi ta vì cái gì muốn quỷ nghe ca nhạc bản nhân học viện âm nhạc học sinh. Biểu thị cách này ngữ tốt cùng khí tức không học được. Mặt trời đỏ, ta nhớ kỹ, quay đầu luyện một chút vì sao lại là phương cảnh viết ca hoàn toàn không cho cách khác làm thơ người cơm ăn a ngoại trừ ngưu bức ta còn có thể nói cái gì. Mặc dù lý khắc tần cầm thứ nhất, nhưng vì cái gì ta cảm giác phương cảnh nhân khí cao hơn phương cảnh ca vẫn luôn là các đại chủ phát yêu thích nhất. Ngày thứ hai rất nhiều bình đại chủ bá liền bắt đầu phiên hát nếu như tình yêu do trời định các loại lô ly ngữ tỵ yên tiếng nói tầng tầng lớp lớp không biết lúc nào một cái quay vô đại vơ phát một đầu văn nói những này nữ chủ bá xâm phạm bản quyền bởi vì bài hát này không phải phương cảnh hắn cũng là cải biên này đó người hẳn là cho la trí tường bản quyền phí du phương lão đạo đúng đúng đúng ta nói sớm nhưng vẫn luôn không ai nghe Hiện tại người thiếu kiến thức pháp luật cũng là thật nhiều lắm Theo ta biết là trí tường cũng không biết phương cảnh cải biên bài hát này Không nói trước cải biên như thế nào Không có thông báo nhân ra liền cải biên Từ điểm này này người trẻ tuổi một chút không tôn trọng nguyên hát Nhân phẩm có vấn đề Bài hát này nghe giống như phân đồng giảng Không biết vì cái gì nhiều người như vậy yêu thích phương cảnh cách này dối trá người cũng thế. Đại bộ phận dân mạng vẫn luôn là bị truyền thông nắm mũi dẫn đi. Rất nhiều người một chút làm rõ sai trái năng lực đều không có. Bị mang tiết tấu. Hai ngày sau bên trong. Rất nhiều người tại phương cảnh ít ở nhắn lại. Nói hắn đảo văn. Không tôn trọng nguyên hát. Nhân phẩm không tốt. Lan ra ngành giải trí. Bắt đầu phương cảnh vẫn không trả lời. Coi là không cần mấy ngày phong ba liền sẽ đi qua. Không nghĩ tới người xem náo nhiệt càng ngày càng nhiều. Loại này sự tình thế mà trả lại hoi sợ. Thứ năm, Lưu Duy nhìn không được, tự mình phát một thiên ít gọi giải thích. Phun người cũng muốn lý trí một chút. Không cách nào tưởng tượng chuyện đơn giản như vậy thế mà lại có nhiều người như vậy bị mang tiết tấu. Là trí tưởng là nguyên hát không giả. Nhưng bài hát này không phải hắn. Hắn cũng chỉ có biểu diễn quyền. Từ khúc bản quyền còn tại phương cảnh trên tay. Nói cách khác chỉ cần phương cảnh nguyện ý. Hắn chính là hát thành hớn hở người khác cũng không xen vào. Ca sĩ đều có chính mình thành danh ca khúc. Nhưng rất nhiều người không biết là. Kỳ thật đại bộ phận ca đều không phải bọn họ. Bản quyền có đang hát mảnh công ty tay bên trong. Có tại làm thơ nhân thủ bên trong. Ca sĩ chỉ có biểu diễn quyền, có mỗi lên đài hát một lần đều phải cho người ta làm thơ soạn người một phần tiền. Một khi ngày nào cùng đĩa nhạc công ty trở mặt, những này ca có thể hay không hát cũng là nhân gia chuyện một câu nói. Phương cảnh lên đường bình an, đi bên kia hảo hảo làm người, nhớ rõ tuyên truyền một chút chúc ta. Đi người đại gia nói ta đi ngồi sồm cuộc cảnh sát, lại nói nhân ra có thể để cho ta đánh quảng cáo sau buổi chiều. Từ thạch tự mình đưa phương cảnh đi ma đô sân bay. Trước khi đi vẫn không quên treo dẻo Nhất định có thể á, ngươi còn không biết đi tiếu ngạo người mua ta đều tìm được rồi tương nam truyền hình bắt lại. Như vậy nhanh phương cảnh kinh ngạc. Còn tải quay chụp bên trong liền đã có đài truyền hình nguyện ý mua. Loại đãi ngộ này bình thường chỉ có quay trục qua mấy bộ đại tác truyền hình điện ảnh công ty mới có đãi ngộ. Đúng thế. Ngươi cũng không nhìn một chút là ai đi nói. Từ thạch cười nói, vốn dĩ sang chiết truyền hình cũng muốn mua, chỉ bất quá nhìn kịch bản bọn họ ngại giá tiền cao. Bọn họ ra bao nhiêu một ức năm ngàn vạn cắt phương cảnh khịp mũi, ngược lại là nghĩ hay lắm. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 17 chương 310 đến một ức năm ngàn vạn. Tuy rằng cái này giá nghe cũng không hề ít. Hơn nữa bọn họ đầu tư hết thầy cũng mới một ức. Nhưng ngoại trừ chế tác chi phí, bọn họ cũng là muốn kiếm tiền. Một ớt năm ngàn vạn, dứt bỏ chi phí. Chiếm đầu to bọn họ trừ thuế xuống tới cũng liền kiếm ngàn tám trăm vạn. Mà những cái đó người đầu tư chỉ có thể phân đến mấy chục vạn hoặc là trăm vạn. Kiếm được quá ít nhân ra về sao không còn đầu. Tương Nam truyền hình ra bao nhiêu tiền hai ớt từ thạch con mắt tỏa ánh sáng. Nhưng mà này còn chỉ là đài truyền hình. Trên mạng bên kia đẳng nhanh video có liên hệ ta. Bọn họ muốn mua xuống mạng lưới phát ra quyền. Giá tiền đoán chừng so hai ước thấp. Người đây không phải nói nhảm phương cảnh lườm hắn một cái. Phim truyền hình ngoại trừ đài truyền hình phát. Các mạng lưới lớn bình đài cũng phát. Chỉ bất quá bình thường thủ phát đều tại đài truyền hình. Trên mạng chỉ hoãn nửa giờ. Đầu năm nay rất nhiều người đều không nhìn tivi. Người trẻ tuổi ai còn ở nhà cùng lão ba lão mộ tranh điều khiển từ xa đóng lại đèn Ồ chăn bên trong điện thoại cái gì không thể xem từ thạch sắc mặt nghiêm túc nói Người trước đi qua tương nam Ta bên này còn có chút việc Ngày mai dẫn người đi tìm ngươi Tùy tiện đem phát ra huyền chuyện đã định U, V, Quy, Quy, Mơ, Phương cảnh nhẹ gật đầu, không nói nữa Hai úp hạng mục Các bên trong chương trình phức tạp Không phải một đôi lời có thể nói rõ. Dù sao chính hắn một người là không giải quyết được. Chỉ có chờ từ thạch đem luật sư cùng công ty người dẫn đi bàn lại. Ngày mai gặp hai cái giờ sau, phương cảnh đến tương nam, vẫn là lão người đại diện Lý Toa Văn Tử tới đón hắn. Lên xe không bao lâu. Trên điện thoại di động nhiều mấy cái tin nhắn. Chu bồng phát tới. Nói nàng đã đến tương nam truyền hình. Gọi điện thoại tới. Một lần nữa ước một chỗ gặp mặt Phương Cảnh đối với Lý Toa Văn Tử nói Ta còn có chút việc Trước không đi trong đài Buổi chiều tới diễn tập ngươi cùng Hồng Đảo nói một chút Phương Lão Sư Vậy cụ thể là cái gì thời gian Lý Toa Văn Tử khẩn trương Phương Cảnh không đi Diễn tập trình tự khẳng định loạn Làm không tốt muốn gây nên mâu thuẫn Ta nhớ được Lý Khắc Tần lão sư là tại ta đằng sau diễn tập A ta cùng hắn đổi chỗ, 2 giờ chiều đến. Vậy ngươi nói với hắn một chút không phải chúc ta không dễ an bài. Rõ ràng không có trực tiếp đi trong đài. Phương cảnh đến thành phố sau tìm một nhà hàng. Ra phòng ngồi xuống chờ chu bồng. Ngô dai dai còn lại là đi ra ngoài làm việc. Nửa giờ sau, một thân váy trắng chu bồng đến. Hoa tai trang sức đeo tay không ít Nhìn ra được là tỉ mỉ trang điểm qua Phương cảnh Là gặp được biến cố gì sao sắc mặt mang theo khẩn trương Đi vào sau chu bồng có điểm không biết làm sao Còn tưởng rằng là chợ hát khách quý chuyện có biến Khoản ngược lại là đánh Cho đến bây giờ nàng còn không có thu được bất luận cái gì ca khúc Có đôi khi ngấm lại đều thay mình gan lớn Coi là bị phương cảnh lừa dối Không biến cố tìm ngươi tới là mang ngươi quen thuộc ca khúc. Lấy ra chuẩn bị xong nhạc phổ. Phương Cảnh nói. Luyện ca cần thời gian. Không phải nhất thời bán hồi có thể chuẩn bị cho tốt. Diễn tập thời gian có hạn. Không thể tiêu vào phía trên. Phòng thu âm ta đều tìm được rồi. Ăn một chút gì chúng ta liền đi qua. Trước luyện mấy giờ. Buổi chiều lại diễn tập. Ngày mai quen thuộc một lần lên đài. Tiếp nhận nhạc phổ Chu Bồng vẫn là lo lắng nói Bộ kia bên trong bên kia có thể đợi chúng ta sao vừa mới nàng mới từ tương nam truyền hình ra tới Nghe nhân viên công tác nói qua diễn tập thời gian Nếu như trước đi luyện ca nói sợ không kịp Vật đổi sao rời, nàng sớm đã không phải lúc trước cái kia mới ra đời Cái gì còn không sợ người Dám ở tương nam truyền hình trước mặt đùa nghịch hàng hiệu trừ phi là chán sống Không có việc gì, ta mới vừa cùng bọn họ đã nói, diễn tập đẩy về sau, không kịp. Nghe nói như thế. Chu bồng đáy lòng hơi chấn động một chút. Kinh ngạc nhìn phương cảnh một chút. Nàng vẫn là xem thường cách này chừng 20 tuổi thanh niên. Trong vòng giải trí sám cùng tương nam truyền hình nói diễn tập đẩy sau người cũng không nhiều. Cám ơn làm phiền ngươi. Việc này trách ta mới đúng. Mấy ngày nay có điểm bận biểu. Nếu là sớm một chút đem ca cho ngươi cũng sẽ không phát sinh loại này sự tình. Nhất đốn ăn như hổ đói ăn xong đồ vật. Phương cảnh lại điểm vài món thức ăn đóng gói mang đi. Ngô dai dai đi phòng thu âm thuê sân bãi đi. Còn không có ăn cái gì. Cho nàng mang một phần. Ta ăn xong lau miệng. Chu bồng để đúa xuống. Trước người đồ ăn cơ hồ không như thế nào động. Mấy phút đồng hồ này chỉ là ăn cơm. Không có cách. Phương cảnh ăn đến quá nhanh. Nàng mới vừa bưng bát liền đã ăn xong. Lưu cơm thừa không ăn cũng không phải. Làm cho người ta chờ cũng không phải. Dứt khoát mấy ngụm đem cơm ăn xong. Cùng lắm thì buổi chiều trở về khách sạn lại bù một đốn. Như vậy nhanh chưa ăn no a nấp. No đúng là no. Một bát cơm trắng nhanh chóng vào trong bụng. Chẳng những no bụng còn có chút chống đỡ. Vậy chúng ta chờ một lát. Ta còn có vài món thức ăn đóng gói. rót một chén trà, Phương Cảnh không nhanh không chậm ngồi cười ha hà kéo việc nhà. Chu bồng. Không mang theo như vậy khi dễ người, không vội mà đi nói sớm a. Phương Cảnh không phải lần đầu tiên đến tương nam. Hắn điểm xuất phát ở đây. Trong hai năm qua số lần cũng không ít. Mấy con phố đều xe nhẹ đường quen. Một nhà chuyên nghiệp ghi hình trong giạc. Hoa thịt băm hương cá. Còn có thịt kho tàu cảm ơn lão bản nhìn qua phương cảnh cho mang đồ ăn. Ngô dai dai cảm động. run rẩy tiếp nhận. Tìm một trương bàn trống lệ rơi đầy mặt ăn. Các ngươi lão bản bình thường thực cắt xém sao chu bồng không hiểu. Mang cái cơm mà thôi. Không đến mức a ngươi không hiểu bình thường hắn ngược lại là hào phóng. Bất quá một ít việc nhỏ dễ dàng xem nhẹ. Ngô dai dai còn nhớ rõ tiêu văn tính cùng với nàng nhà rãnh Có lần đi thành đô làm việc Giữa mùa đông phương cảnh an bài nàng trụ nhà xác Không khí rét lạnh Vắng vẻ phòng bên trong gian chỉ có một cái giường Ra giường vỏ chăn đều là bạch liền kém tải ngón chân thượng treo biển hành nghề tử Hơn một năm nay ở chung xuống tới Ngô dai dai đại khái thăm dò phương cảnh tính tình Rất tốt nói sống cũng rất dễ thân cận. Chính là có đôi khi thần kinh có điểm đại điều. Đặc biệt là đối đãi nữ hài. Nửa điểm không hiểu phong tình. Cùng trên mạng nói thẳng nam ung thư sờ một cái sờ một cái. Có lần nàng đại di mụ tới nhà. Vài ngày không ngừng chảy máu. Phương Cảnh biết sau chấn kinh nói câu 666. chu Bồng ngồi một bên lưng ca tử tìm điều. Ngô dai dai ăn cơm. Phương cảnh nhàn dối nhàm chán, tìm đến một cái giá cổ gõ chơi, vốn còn tới rất chờ mong lão bản nghe được tiếng trống sau che mặt, không đành lòng nhìn thẳng. Phương cảnh hắn lại nhận biết, như vậy đại minh tinh muốn không biết cũng khó khăn, nhưng đem giá đỡ cổ đập khó nghe như vậy cũng là không có người nào quả nhiên. Thượng đế ra một cánh cửa liền xe đóng lại một cánh cửa sổ làm tang đâu đập thành như vậy cửa ra vào. Một tuổi trẻ nữ hải đi vào. Nghe được thanh âm sau treo vẻo cười nói. Dung dung đừng nói như vậy. Đồng hành nữ hải thanh thuần đôi mắt đẹp liếc mắt nhìn hai phía. Giật giật, giật nữ hải ốm tay áo. Sợ cái gì? Này nghe xong chính là tiểu thí hải đập phòng thu âm sân khấu nhân viên công tác liếc nhìn ngay tại ăn cái gì ngô dai dai. Xấu hổ cười nói. Đây là chúng ta một viên khách hàng gõ chơi. Mỹ nữ. Miệng hả lưu tình Phải không tài nghệ này còn chơi âm nhạc Trong nhà có mỏ a ha ha tai vách mạch rừng Nhân viên công tác không dám nghị luận Cũng không có đem cô gái trẻ tuổi nói coi ra gì Phương cảnh âm nhạc trình độ còn cần đến chất vấn nhân ra chỉ là tùy tiện gõ gõ đập đập nghe cái vang Chơi đâu lại nói lưu hành nhạc khí như vậy nhiều Ai có thể đều sẽ vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 17 chương 311 đổi tên là ngươi chơi một hồi Phương cảnh đi tới muốn nhìn một chút chu bồng có hay không đọc xong từ Vừa vặn nghe thấy nữ hài nói trong nhà hắn có mỏ Tập trung nhìn vào bên trong một cái vẫn là người quen biết cũ Phương cảnh ngươi như thế nào tại này áo sơ mi trắng trắng nhạt quần jean cung vũ kinh ngạc nhìn phương cảnh Dẫn người tới luyện ca Ngươi đây Rất lâu không nghe thấy người tin tức năm trước mới quen thời điểm cung vũ còn thường xuyên phát nói một chút. Về sau tốt nghiệp trung học cũng không có cái gì động thái. Phương cảnh bình thường tương đối bận rộn. Ngoại trừ ngày lễ ngày Tết cho bạn tốt phát cái ăn Tết chúc phúc. Thời gian khác cũng không có nhàn tâm nghĩ tìm các nàng nói chuyện phiếm. Một cái không chủ động tìm, một cái khác tự nhiên cũng không dám tìm. Hiện tại phương cảnh giá trị bản thân cùng lúc trước đã sớm không giống nhau. Không có việc gì tìm hắn khó tránh khỏi sẽ làm cho người cảm thấy nịnh nọt. Thiên thiên mảnh chỉ gãi gãi đầu. Cung vũ cười nói. Nhỉ hè về nhà. Cùng đồng học ra tới chơi. Không nghĩ tới chỗ này gặp được ngươi. Phương cảnh ngươi tốt, ta gọi Dương Thư Dung là cung vũ bằng hữu. Nói phương cảnh bồn chồn giống như làm tang nữ hài một mặt hoa si dạng. Hưng phấn nhìn hắn. Ngươi tốt hoà. Nhà đầu chết tiệt kia. Như thế nào không nghe ngươi nói qua nhận biết phương cảnh thừa dịp phương cảnh quay đầu công phu. Dương Thư Dung bấm một cái cung vũ. Đều nói tỷ đã từng chụp qua biến hình ký. Cùng hắn cùng thời kỳ. Các ngươi lại không tin từng chuyện mà nói ta khoác lác chúc ta cho là ngươi là cùng cái kia. Đương nhiên không tin thấy Chu bồng đã đọc được không sai biệt lắm. Phương Cảnh đối với cung vũ cười nói, ta này trước vội vàng, có thời gian không một hồi nếu là không dịch nói mời các ngươi cơm tối. Có có có cung vũ còn chưa lên tiếng, Dương Thư Dung liền gà con mổ thóc gật đầu. Tốt, vậy chúng ta ở đây đợi ngươi cung vũ bất đắc dĩ, chỉ có thể đáp ứng. Ta bên này nhất thời bán hội bận biểu không xong. Phương Cảnh sờ sờ cách mũi lúc túng nói, buổi chiều còn muốn đi tương nam truyền hình diễn tập. Ngươi số điện thoại không đổi à chờ ta làm xong điện thoại cho ngươi. Không đổi gần 3 năm thời gian. Phương Cảnh đánh nàng điện thoại số lần không có vượt qua 5 lần. Cung vũ cho là hắn thẻ sớm đổi. Vậy cứ như thế trước bận rộn Phương Cảnh dẫn Chu Bồng tiến vào phòng thu âm, lưu lại hai người tại chỗ. Ta đi lão nương về nhà trước thay quần áo. Tiểu vũ tử. Tuyệt đối không nên ăn một mình ai ngươi không ca hát lúc này hát cái gì ca. Cùng nam thần hẹn hò quan trọng. Nhìn cung vũ, Dương Thư Dung chân thành nói tẩu tử ta đi trước một bước, một hồi điện thoại liên lạc. Cung vũ. Người cùng chúng ta lão bản nhận biết sao lưng xếp một đảo thong thả thanh âm vang lên. Cung vũ phía sau là một cách hơn 20 tuổi nữ hài. Từ trên nhìn xuống. Ngũ oan xinh đẹp. Hơi hơi có điểm hải nhi mập. Đáng yêu hình. Trắng nón cái cổ, ngực thực cổ trưởng thành có chút quá mức. Vóc sáng cũng không tính là thấp, một mơ bảy. Nhận biết bằng hữu vô ý thức nhìn chính mình trước ngực, vừa so sánh, cung vũ ngứ khí yếu một đoạn. Cái kia chê cười là thế nào nói đến, khi còn nhỏ trông thấy chính mình trước ngực cổ thành bánh bao nhỏ, sợ hãi khóc. Về sau lớn lên sao không tiếp tục thay đổi, sợ hãi khóc. Tóm lại chính là một câu tuổi nhỏ có vây không tự ti. Phải không không nghĩ tới lão bản còn có người còn trẻ như vậy bằng hữu lời vừa nói dứt ngô dai dai liền che miệng. Liếc mắt nhìn hai phía, xác định phương cảnh nghe không được sau thè lưới ý của ta là hắn bằng hữu đều là lão đầu. Không phải, dù sao không có người còn trẻ như vậy. Cung vũ kinh ngạc. Hắn không có gì cùng tuổi bằng hữu sao cả ngày rất bận rộn. Làm sao có thời giờ kết giao bằng hữu Liên hệ không phải sinh Ý đồng bạn chính là ngành giải trí nhân sĩ Những cái đó người lớn tuổi không phải một vòng chính là hai vòng Ngành giải trí là cây danh lợi trận Trong hội này có rất ít chân chính bằng hữu Phương cảnh mặc dù bề ngoài trẻ tuổi Nhưng làm việc thành thục cay độc Tự nhiên rất ít có thể cùng người đồng lứa chơi đến đến cùng nhau Mà cùng những lão gia họa kia liên hệ Mọi thứ không khắp nơi lưu tâm cũng không tệ rồi. Nơi nào còn dám nâng tốc ngôn hoan. suy bụng ta ra bụng người. Ta có thể đi vào nghe hắn ghi chép ca sao cung vũ chỉ vào phòng thu âm hỏi. Có thể đến là có thể. Bất quá không thể ảnh hưởng bọn họ. Còn có máy ghi âm cùng điện thoại không thể mang u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ, đưa di động phóng sân khấu đảm bảo, cung vũ đi theo ngô dai dai sau lưng đi vào, tay trái nắm mặt đất, tay phải cầm ngày vân tay nước ra thập phương thiểm điện đem thời gian trôi mau đổi thành năm ngừng phòng thu âm bên trong. Phương cảnh khẽ nhíu mày, nơi này cảm giác không đúng, thanh âm linh hoạt kỳ ảo làm nguyễn một chút, nhưng cũng không phải cách loại này vô lực nguyễn, tốt. Ta thử lại lần nữa chu bồng gật đầu trong miệng ho nhẹ, hừ vài tiếng sau tiếp tục nhẹ hát. Nhất hiểu một ca khúc người không phải nguyên hát, mà là soạn điện từ người. Bài hát này nàng có thể hát, nhưng không biết phương cảnh muốn biểu đạt cảm xúc. Có hắn một bên giảng giải dạy bảo. Từng lần từng lần một tìm cảm giác. Tiến bộ không thể nghi ngờ nhanh hơn nhiều. Ca hát không phải huyến kỹ, là cần đầu nhập cảm tỉnh. Cuốn hòn lại hào. Thanh âm dễ nghe đi nữa. Không có cảm tình ca hát vẫn là đả động không được người. Nghe khô cằn. Sẽ chỉ làm người cảm thấy không ốm mà xên. Tay trái nhặt hoa. Tay phải khô lên kiếm giữa lông mày rơi xuống. Một vạn năm tuyết phương cảnh trong miệng hừ nhẹ. Tự mình hát vài câu. Bài hát này tên gọi tay trái chỉ trăng. Nguyên hát chính là chu bồng. Danh sưng là ngay từ đầu liền đem phiên hát người đường phá hỏng người Kiếp trước Tay trái chỉ trăng phương cảnh nghe qua rất nhiều bản Nhưng còn không có cái nào một bản có thể so sánh được nguyên hát Ở giữa kia một đoạn cao âm ngâm nga đừng nói nghiệp dư ca sĩ Chính là chuyên nghiệp cũng không có mấy cái có thể hát Âm quá cao Có thể đem cổ hỏng giống phá Đằng sau bắt trước người trên cơ bản đều là dùng nhạc khí hợp thành Coi như có thể hát cao âm cũng không có loại này sạc sẽ linh hoạt kỳ ảo tiếng nói, hát không ra cái mùi kia. Hắn lần này đem bài hát này lấy ra cũng coi như vật quy nguyên chủ. Cách âm thủy tinh ngoài tường cung vũ ngơ ngác nhìn phương cảnh cẩn thận tỉ mỉ biểu diễn cùng nghiêm túc sắc mặt. Không nghĩ tới mấy thời gian mấy năm. Hắn liền trưởng thành đến nước này đây chính là Chu Bồng. Trước kia nàng vạn vật sinh rất hòa. Mấy năm trước còn trải qua một lần xuân vãn. Hiện tại phương cảnh thế mà dạy người ta ca hát. Thế nào chúng ta lão bản soái a ngô dai dai đắc ý. soái ngược lại là soái Nhưng này tính tình giống như không thay đổi gì nghe được bên trong vài câu tiếng mắng. Cung vũ che miệng cười trộm. Hắn người này cứ như vậy cùng một sự kiện nói một lần hai lần vẫn được. Lần thứ ba liền không kiên nhẫn. Buổi chiều. Phương Cảnh luyện qua ca ra tới cung vũ đã không thấy. Chu Bồng miệng đắng lưới khô. Đổ mồ hôi lâm ly. Cuốn hỏng kém chút không có phế ở đây. Nàng ngón giọng không có vấn đề chính là Phương Cảnh nói cảm giác vẫn luôn rất khó tìm. Tiếp xong sổ sách, hai người thẳng đến tương nam truyền hình bên kia vẫn chờ diễn tập. Phương Tổng. Về sau chỉ giáo nhiều hơn xe bên trên. Chu Bồng theo túi bên trong lấy ra một tờ danh thiếp. Hai tay đưa cho Phương Cảnh. Đỉnh đỉnh âm nhạc câu lạc bộ. Tát đính đính nhìn trên danh thiếp tên. Như là gặp dược. Phương Cảnh há to mồm. Quay đầu nói. Đổi tên rồi U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đi qua tử nó đi qua. Ngày mai bắt đầu ta muốn một lần nữa bắt đầu lại. Hơn nữa tên trước kia ta cũng không thích. Như cách nam hài xuất đảo 15 năm. Trước đó đỏ thời điểm đi chính là dân tộc đặc sắc. Nhưng cái tên này vẫn luôn không hài lòng lắm. Đã sớm muốn thay đổi. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 17 chương 312 lễ vật nghệ nhân có nghệ danh không phải cái gì mới mẻ sự. Hơn 10 năm trước xuất đảo đám người kia rất nhiều đều có đổi tên. Tại hương giang bên kia càng là thường xuyên. Có đổi tên phía trước còn đặc biệt đi miếu bên trong tìm người tính một quẻ. Có hữu dụng hay không phương cảnh không biết. Nhưng tin không ít người. Có đổi tên sau thật đúng là đỏ. Hơn nữa cũng là tên nguyên nhân. Tỉ như hương giang thiên vương một trong lưu đức hoa. Ai có thể nghĩ tới hắn trước kia gọi là lưu phúc vinh. Quốc tế cử tinh Trần Long gọi Trần Cảng Thâm. Từng có lúc thiên hậu vương phi cũng không gọi vương phi. Ảnh đế đoạn Diệp Hoành cũng không gọi đoạn Diệp Hoành Thì đế Hồ Ca không gọi Hồ Ca Phương Lão Sư ngươi rốt cuộc đã đến buổi chiều Tương Nam truyền hình Lý Toa Văn Tử vẫn luôn ngồi phía trước sảnh Tiếp vào phương cảnh điện thoại sau sẽ ở cửa chờ Nếu không phải sợ bị làm cho người ta không vui Nàng đều muốn vẫn luôn đi theo phương cảnh Một phương diện coi như ngoài trời phỏng vấn Một phương diện cũng khá tìm hiểu tình hình Kịp thời phản hồi cho hồng thao Đợi lâu gặp mặt Phương cảnh ngượng ngùng cười cười Chỉ vào tát đính đính nói Đây là ta chợ hát khách quý chú. Tát tỉ tát lão sư tốt Mỗi một kỳ chợ hát khách quý Danh sách tương nam truyền hình Nhân viên công tác đều là hiểu rõ Lý toa văn tử cũng đã làm Chu bồng tư liệu Biết nàng là âm nhạc giới tiền bối Chỉ là không biết vì sao Lại đột nhiên đổi tên Bất quá nhân gia nguyện ý kêu cái gì là nhân gia tự do, nàng cũng không quản được. Cùng hảo phương cảnh là được, hiện tại này vị mới là nàng công tác đối tượng. Phương Lão Sư Chúng ta là hiện tại bắt đầu diễn tập vẫn là trước nghỉ ngơi một hồi đúng rồi. Lý Khắc Tần Lão Sư bọn họ đều tới. Nói là buổi tối mọi người cùng nhau tụ hội. Hỏi ngươi có thời gian hay không có thể. Các ngươi an bài đi. Đến lúc đó thông chi ta là được người trưởng thành tổ hội bình thường lúc bắt đầu gian ít nhất đều là 7 điểm. Kết thúc lúc 11-12 điểm. Cung vũ bên kia muốn sớm một chút. Phương cảnh một chút không lo lắng sẽ bỏ lỡ. Hai vị lão sư. mấy tới bên này. Phối nhạc lão sư ở bên kia nhàn rỗi Có gì cần câu thông các ngươi có thể tự mình thương lượng. Hoặc là tìm lương kiều bạch lão sư cũng được âm nhạc thưởng chuyện ta không hiểu. bất quá nếu là có chân chạy việc vặt cần trợ giúp nói ta gọi lên liền đến. trên đường đi lý toa văn tử rất nhiệt tình. máy hát mở ra liền không có dừng qua. một bên bị vắng vẻ chu bồng loại tình huống này đã tập mãi thành thói quen. ai đỏ phụng ai tại ngành giải trí chính là như vậy. đã từng nàng phong quang thời điểm cũng là tả hữu 78 cách vệ sĩ. 4 năm cách trợ lý. Đi đến đâu đều là ngàn người bao vây. Hiện tại nha. Đi qua. Chu bồng không có trang điểm gian. Cũng không biết người. Phương cảnh làm lý toa văn tử đem nàng trước lính đi qua cùng thợ trang điểm giao lưu ngày mai trang phục kiểu tóc. Chính mình còn lại là tìm phối nhạc lão sư thương lượng nhạc điểm chuyện. Diễn tập phía trước chuẩn bị chính là 2 giờ. Chân chính đến diễn tập hát thời điểm cũng chính là 20 phút. Hát 3 lần. Cảm thấy không sai biệt lắm phương cảnh không tiếp tục hát Khán đài Cái khác biểu diễn ca sĩ tất cả đều ngồi tại nghe Biết người biết ta Mới có thể trăm trận trăm thắng Đặng tử kỳ cười khổ Quay đầu đối với Lý Khắc Tần nói Làm sao bây giờ hắn lại chỉnh ca khúc mấy lần này ta sợ là muốn thua Chính mình có bao nhiêu cân lượng mỗi người đều rất rõ ràng Có thể đi vào này không có mấy cái ngón giọng kém Đại gia so chính là hát đối khúc lý giải cùng ý mới. Phương cảnh mỗi lần đều làm ca khúc mới. Vẫn là rất ngưu bức cái loại này. Đi qua phía trước hai trận lên men. Hiện tại người xem đều rất chờ mong hắn tái xuất thần khúc. Trong vô hình đối với cái khác ca sĩ tạo thành không nhỏ áp lực. Ta cũng không có cách nào lý khắc tần buông tay. Cũng không thể lại tìm hắn viết một bài a hắn hiện tại cũng không thế nào chủ động cho người ta sáng tác bài hát. Nếu không ngươi thử xem không muốn đặng tử kỳ xẹp miệng lắc đầu. Sau đó cười ha ha. Lâm Chí Huyền phiên hát hắn ca. Ta cũng phiên hát hắn ca. Ngươi ta lại là hắn viết. chúng ta ca sĩ tiết mục một, một nửa người hát đều là hắn ca. Nếu như ta lại hướng hắn mua ca. Toàn bộ tiết mục liền nên đổi tên. Cứ gọi Phương Cảnh ca khúc phiên hát giải thi đấu được rồi. Lý Khắc Tần bật cười, ngươi không nói ta đều không có kịp phản ứng, xác thực không thể lại hát hắn ca. Có đục. Năm giờ chiều tương nam một nhà tiệm cơm, Phương Cảnh diễn tập xong lại tới. Nhà này tiệm cơm hắn cũng coi là nửa cái khách quen. Trước kia mỗi lần tới ghi chép tiết mục. gì Cảnh cùng Uông Hàm đều là thay phiên ở đây mời khách. Ở đây ăn cơm là cần trước tiên hẹn trước. Lần này vẫn là kéo uông hàm phúc. Phương cảnh tại trong đài gặp được hắn. Hướng hắn nghe ngóng nhà này tiệm cơm tên. Uông hàm không nói hai lời trực tiếp giúp hắn đặt trước vị trí. Cung vũ cùng nàng bằng hấu dương thư dung trước tiên tiếp vào tin tức liền đến. Phương cảnh đến thời điểm đã tràn đầy một bàn đồ ăn. Chính là khá là đáng tiếc. Vốn còn muốn hẹn lên giả thuần cùng nhau, nhưng hắn không tại xa thành. Vào cửa, phương cảnh có một cái màu đen dài mảnh bao vải cởi xuống khẩu trang tiếc nuối nói. Lúc trước quay chuột biến hình ký thời điểm. Thành bên trong khoa giả thuần còn cho hắn mấy ngàn khối giúp đỡ phí. Phương cảnh vẫn luôn nhớ kỹ. Mặc dù tiền đối với giả thuần tới nói không nhiều, có lẽ chính là hắn một tháng tiền tiêu vặt. Nhưng lúc đó phương cảnh tham gia biến hình ký cũng liền hai ngàn khối. Mấy ngàn với hắn mà nói không thể nghi ngờ đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi. Vẫn là một thân áo sơ mi trắng cùng quần jean. Cung vũ chống đỡ cái cằm nói. Nói đến ta cũng đã lâu không gặp hắn. Lần trước gặp mặt vẫn là năm ngoái họp lớp. Đúng rồi. Trên lưng ngươi lưng chính là cái gì biểu diễn dùng nhạc khí sao như thế nào mang tới phương cảnh cười cười gật đầu. U. Vinh. quy Quỳ. Mơ. Đây là một cách ghi ta. Theo ma đồ mang tới tham gia ca sĩ thì đấu Hôm nay khó được gặp được ngươi. Cũng không có gì lễ vật. liền đưa cho ngươi. Lúc trước ngươi không phải cũng đưa ta một cách nha. Ta cũng không biết ngươi thích cái gì. Xem ngươi đi phòng thu âm. Cũng hẳn là yêu quý âm nhạc. Cho ngươi một cách hy ta vừa vặn biến hình ký rời đi thời điểm cung vũ trong thành này tiểu cô nương đưa hắn một cách không tồi hy ta. Phương cảnh dùng thật lâu. Nhưng về sau âm bắt đầu không được. Tìm người điều qua mấy lần. Không bao dài thời gian lại mất tiếng. Sau khi sửa xong hắn không có lại dùng. Mà là phong thùng tồn khởi làm kỷ niệm. Cám ơn cung vũ ngọt ngào cười. Nhưng không có nhận. Ta không thể nhận. Ngươi cho ta thi đấu dùng cái gì không có việc gì. Tương Nam truyền hình đâu còn kém một cái ghi ta đến lúc đó ta mượn dùng một cái chính là. Cầm có qua có lại sao ngươi không muốn nói trong lòng ta băn khoan thấy phương cảnh nhét mạnh vào chính mình trong tay. Cung vũ không lay chuyển được hắn. Chỉ có thể nhận lấy. Một bên. Dương Thư Dung nhìn hai người trò chuyện nhiệt tình. Hoàn toàn không nhìn chính mình. Không khỏi vo nhẹ. Còn có người đâu xin lỗi xin lỗi. Đại gia ăn cơm trước đi. Ngàn vạn không khách khí. Ngồi xuống. Cầm lấy đũa phương cảnh bắt đầu ăn. Chừng 20 tuổi người trẻ tuổi chính là khẩu vị lớn thời điểm. Không bao lâu hai bát vào trong bụng. Dương Thư Dung ủy khuất. Nửa ngụm đều ăn không trôi cung vũ có lễ vật, nàng không có. Hơn nữa Phương Cảnh đều không làm sao cùng hắn nói chuyện, liền cố lấy cùng cung vũ trò chuyện. Mặc dù bọn họ không phải rất quen, nhưng đều cho cung vũ lễ vật. Bao nhiêu cũng nên cho chính mình một cách đi. Dù là lâm thời tải ven đường mua một cái qua loa một chút cũng được a Phương Cảnh cũng không có quan tâm nàng một bụng tâm tư. Hắn thấy cùng Dương Thư Dung không có chút nào quen Mua lễ vật cái gì hoàn toàn là suy nghĩ nhiều Hắn đời này đều không cho người nhà bên ngoài nữ nhân mua qua mấy lần lễ vật Hoạn nạn thấy chân tình công thành danh toại thời điểm bằng hữu rất nhiều Nhưng thổ lộ tâm tình không có mấy cái Cung vũ không giống nhau Hai người nhận biết thời điểm hắn vẫn là một nghèo hai trắng núi bên trên hoa Nhân ra cũng không có ghét bỏ hắn Ngược lại nhiều chiếu cố Kết thúc biến hình ký quay chuột lúc còn cùng giả thuần đi tiến hắn Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 17 chương 313 đại lão Bên trong đại lão các ngươi là thế nào nhận biết hắn tại sao phải cho ngươi đồ vật có phải hay không Đối với ngươi có ý tứ hắn chính là cái kim cương vương lão ngũ Quyên tiền đều có thể quyên một ngàn vạn người Gả cho hắn liền phát Ăn xong đồ vật trên đường trở về, Dương Thư Dung hỏi lung tung này kia, miệng liền không có dừng qua. Trước đó về nhà thay quần áo thời gian. Nàng còn cố ý đi lục soát cung vũ kia đồng thời biến hình ký. Bất quá bên trong cung vũ ốm kính rất ít. Đều bị tiết mục tổ xóa đến không sai biệt lắm. Hơn nữa khi đó cung vũ ngũ quan không có nảy nở cùng hiện tại khác nhau rất lớn, hoàn toàn tưởng như hai người ngươi hoàn toàn suy nghĩ nhiều cõng khi ta, cung vũ chậm chạp đi tại náo nhiệt đầu đường, hồi ức tựa như cười nói, chúng ta chỉ là bằng hữu bình thường, khi đó hắn làn da đen nhánh, con mắt rất có thần, tràn ngập không cam lòng cùng kiên cường, hiện tại nhu hòa ôn thuận rất nhiều, người ngược lại là trở nên đẹp trai, không nói chuyện ngữ san ngược lại là nhiều hơn mấy phần không nói rõ ngăn cách. Giữa chúng ta cộng đồng chủ đề cũng không phải rất nhiều Như vậy mấy năm qua Mỗi ngày đều cùng không giống nhau người đại quan hệ đài bên trên một bộ gương mặt Dưới đài một bộ gương mặt Phương cảnh sống được cũng mệt mỏi Bình thường cùng người ở chung khó tránh khỏi bảo lưu mấy phần thật tỉnh Rất khó hoàn toàn thoải mái Cũng liền ở nhà thời điểm tốt hơn một chút Chỉ huy phương hồi nấu cơm Hắn ngồi xổm ghế sofa bên trên truy anime. Một đôi dép lào. Một đầu quần tộc hoa lớn. Như thế nào thoải mái làm sao tới. Cung vũ. Nếu không chúng ta mở ra khi ta nhìn xem là dạng gì nhìn qua đen xì khi ta cách túi. Dương Thư Dung cổ động. khi ta còn có thể là dạng gì cũng liền như vậy thôi nhìn xem sao ngươi một cầm lại nhà ta khẳng định không thấy được. Lấy ngươi tính tình đoán chừng đều là cất giữ ra chuyện nhiều lắm Lại không lấy ra Ai nói cổ hả ra một phát Cung vũ vấu ngực kêu ngạo nói Ta thế nhưng là khi ta xá thành viên Tháng sau tân sinh tiệc tối thượng ta liền dùng này thanh ghi ta rực rỡ hào quang Được được được Kia tại rực rỡ hào quang phía trước cho ta xem một chút được thôi Ta lại không muốn chính là muốn biết phương cảnh dùng hy ta là dạng gì Tốt A xoắn suýt một chút. Cung vũ vẫn là đồng ý. Tìm một cái ghế dài. Cẩn thận từng ly từng tí mở ra. Một cách bình thường dân sao y ta đập vào mắt bên trong. Phía trên có phương cảnh không phai màu thân bút ký tên, viết tặng cung vũ. Cái gì đó phương cảnh không phải lừa gạt ngươi đi. bảng hiệu cũng không có. Thấy thế nào cũng chính là trăm tám mươi khối nào đó bảo hàng. Làm sao có thể cung vũ quét một chút xây cung. Cầm lên đánh nửa khúc. Thanh âm thanh thúy trong trèo. Xúc cảm rất mạnh. Đây cũng là làm theo yêu cầu. Đối với một cách âm nhạc người tới nói. Nhạc khí không chỉ là ăn cơm ra hỏa Cũng là vũ khí. Phương cảnh không thiếu tiền. Nhưng phải thường xuyên gảy đàn guitar. Đương nhiên muốn dùng một cách vừa tay. Này khi ta là hắn sai người nước ngoài làm theo yêu cầu hết mấy vạn mỹ đao Cắt ta còn tưởng rằng là vật gì tốt đâu Dương Thư Dung miếu môi Kinh thường nói Khẳng định là lâm thời ven đường mua Đặc biệt lửa ngươi loại này tiểu cô nương Nếu không chuyển tay bán cho ta thế nào vừa vẳn ta gần nhất muốn mua một cách luyện tay một chút Bao nhiêu tiền ngươi nói Không bán cung vũ con mắt hít thành nguyệt nha Cười nói Đây là người khác tặng lễ vật. Sao có thể dùng tiền tài cân nhắc? Không phải chuyện tiền. Coi như không đáng một đồng cũng là nhân ra một phần tâm ý hừ muốn gạt ta nào có dễ dàng như vậy đừng cho là ta không biết ngươi tâm tư. Thiệt thòi ta còn đem ngươi trở thành tỉ mũi. Không bán thì không bán đi. Bất quá lần sau phương cảnh nếu là lại cho đồ vật. Nhớ rõ cho ta qua xem qua. Không có ý tứ gì khác. Chính là sợ ngươi mắc lừa. Ngay kế tiếp buổi tối 7 giờ ca sĩ hiện trường. Lần này thứ tự xuất trận ngoại trừ thượng đồng thời người thứ nhất Lý Khắc Tần có thể lựa chọn. Những người khác muốn rút thường xác định. Phương thức là uống sạch một ly sữa bò dưới đáy viết số lượng mấy chính là số mấy lên sân khấu. Mấy chén sữa bò đặt tại trên khay. Nhìn một chén hải thiếu nhất là hơn phân nửa cân. Phương Cảnh vô ý thức nuốt nước miếng một cái Phương Cảnh Theo ngươi bắt đầu Tự chọn một ly đi lương Kiều bạch cười nói Nhanh lên Đừng lệ bà lệ mệ Ta còn phải đưa ghế tiếp gian phòng đâu Mấy chén đều là đầy Phương Cảnh cũng không chối từ trong lòng mắng một câu táng cẩn thiên lương tiện tay cầm một ly Cũng không biết cách này khâu là ai thiết kế Sữa bò nhãn hiểu là nhà tài trợ Khách quý uống nói cũng là biến tướng đánh quảng cáo. Trong phòng nghỉ, Lương vịnh lên uổng công về sau. Phương cảnh ánh mắt nhìn về phía Lý Toa Văn Tử. Trên người ta có cái khác sữa bò đại diện. Hiểu này không ta tại sao Lý Toa Văn Tử biết phương cảnh ý tứ. Khách quý không có đồng loại hình đại diện thì cũng thôi đi. Nếu như có là không thể uống. Coi như uống cũng nhất định phải đánh mã Không phải muốn trái với điều ước Bình thường phương cảnh uống nước hoặc là chính mình mang Không dễ dàng uống tiết một nước khoáng Muốn uống nói cũng là dùng trà ly tiếp tục uống Tiếp nhận phương cảnh sữa bò Lý Toa Văn Tử môi đỏ mở ra Ngửa đầu một ngụm thẳng uống Khô uống không đến 10 giây đồng hồ mới uống hơn phân nửa Lý Toa Văn Tử dừng lại thở một ngụm Khói miệng có mang theo sữa bò Đầu lưới một liếm vào miệng Thừa dịp quay phim không chú ý hướng phương cảnh liếc mắt đưa tình Tê hít sâu một hơi Phương cảnh toàn thân khẽ run rẩy, Vệnh lên cái chân mắt chéo Ổn ổn áp thương thao tác Trong lòng thở dài Chính mình vẫn là trẻ Chừng 20 tuổi tiểu thanh niên chính là đang tuổi lớn Không thể gặp những này tràng diện Kiếp trước sống mấy chục năm đều là lão quang côn một đầu Tăng thêm đời này 20 năm Gần 50 năm đàn ông độc thân. Vẫn là sự cấp cán bộ. Người trùng sinh hốn thành như vậy cũng là không có người nào. Hơn nửa đêm tắm tắm nước lạnh cảm nhận ai có thể hiểu. Ây được rồi chúng ta thực may mắn, số 4 ở giữa. Lý qua Văn Tử cười nói. Cám ơn lấy lại tinh thần, nhìn phẩm thực chất số lượng, phương cảnh nhẹ nhàng thở ra. Hắn cũng không phải 100% có nắm chắc thủ thắng. Lý Khắc Tần cùng đặng tử kỳ bọn người không phải đèn đá cạn dầu. Có thể ở giữa tốt nhất, không chỉ là ác lực tiểu đối với người xem tới nói cũng là nhất hưởng thụ thời điểm. Giờ phút này, cái khác trong phòng nhỉ, uống sữa tươi cơ hồ đều là người đại diện ca sĩ không có mấy cái uống. nghiêng chân ngồi nửa giờ. Cảm giác chân có điểm nha. Phương cảnh thượng nhà vệ sinh. Trở về sau thần thanh khí sảng. Phát hiện chu bồng đã hóa trang xong tại ghế sofa bên trên chờ hắn. Tát tìm. Hôm nay trang rất xinh đẹp quá khen. Tuổi đã cao cái kia còn có cái gì có xinh đẹp hay không một thân màu trắng kéo đuôi váy dài. Đầu bên trên vật trang sức cuốn thành dân tộc thiểu số đặc sắc. Chu bồng cả người đều trẻ mấy tuổi. Phương lão sư thứ nhất cách ra trận chính là Lý Khắc Tần lão sư. Lý Toa Văn Tử tiếp vào tin tức ngay lập tức lại tới. Phương cảnh, xem ra Lý Khắc Tần thực tự tin á cũng thế, có mạnh như vậy trở hát khách quý, không tự tin cũng không được. Lần này Lý Khắc Tần mời trở hát là Lâm Tử Tường cùng Diệp Thiến Văn hai vợ chồng này. Diệp Thiến Văn liền không nói, Lâm Tử Tường thế nhưng là hương giang nhạc đàn đại lão bên trong đại lão, sinh động tại những năm 70, 80, hắn lui ra đến sau mới có đàm trương tranh bá. Đàm trương lui sau mới có mấy đại thiên vương. Năm đó một bài nam nhi phải tự cường hát vang toàn bộ hoa hạ. Hắn thành nổi tiếng minh tinh. Bảy sau tám Ai không biết thử vài câu. Lưu Đức Hoa thấy hắn đều phải gọi tiền bối. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 17 chương 314. Giống ta dạng này ưu tú người ca sĩ cách này sân khấu. Đặc sắc nhất không phải ngay từ đầu đấu vòng loại. Mà là chợ hát khâu cùng sau cùng ca vương tranh bá. Đặc biệt là chợ hát khâu. Đầy đủ thể hiện ra khách quý nhân duyên. Tư lịch sâu mời đến khách quý già vị đại. Tư lịch thiện chỉ có thể mời không có tiếng tâm gì nghệ nhân. Lý khắc tần tung hoành hương giang mấy chục năm. Nhận biết tiền bối cùng cao nhân nhiều. Liền xem như thiên vương cũng mời được đến. Còn không có hát liền chiếm không ít tiên cơ. Đặng Tử Kỳ mời chính là cùng một cái công ty nghệ nhân, nhân khí thực cao nam ca sĩ. Mấy người khác mời cũng đều là giới âm nhạc thường thanh tây, hoặc là một tuyến ca sĩ, chỉnh thể đi lên nói. Liên Phương cảnh mời trợ gọi tên khí nhỏ nhất Thiên địa từ từ khách qua đường vội vàng chiều khởi lại chiều lạc ăn ăn oán oán sinh tử đầu bạc mấy người có thể nhìn thấu hồng trần à cuồn cuộn si ngốc a tình thâm tụ tán cuối cùng cũng có lúc lưu một nửa thanh tỉnh lưu một nửa say chí ít trong mộng có người đi theo. Đài bên trên, Lý Khắc Tần, Lâm Tử Tường, Diệp Thiến Văn ba người hát ca gọi nhật ký số của cuộc sống. Đây là một bài xuyến thiêu. Mấy bài hát dép lại cùng một chỗ... Tóc hoa dâm lâm tử tường mặc dù lớn tuổi. Nhưng cách eo thẳng tắp. Con mắt sáng người có thần. Khí tức không có nửa điểm nhiễu loạn. Vài phút nghe xuống tới. Phương cảnh âm thầm lắc đầu. Đáng tiếc như vậy tốt tổ hợp. Ngoại trừ đoạn thứ nhất tiêu sái đi một hồi ba người hát rất đốt. Phối hợp cũng ăn ý. Đằng sau mấy thủ hát cái dựa gì, gì cũng không biết là ai chủ ý. Xuyên cái gì ca không tốt. Thế mà còn đem mấy thủ ngữ tốt siêu nhanh nói hát số cổng chữ ca làm đi vào. Đằng sau hơn một phút đồng hồ tất cả đều là đang hát số lượng. Không sai. Chính là dùng tiếng Quảng Đông hát chữ số ảo dập. Từng đoạn ngữ tốt tạp nhanh. 500 người xem tất cả đều là mộng. Căn bản nghe không hiểu bọn họ hát cái gì. Vương tạc phế đi không chỉ là người xem cảm giác. Mấy vị chuẩn bị lên sân khấu ca sĩ đại não bên trong cũng là ý nghĩ này. Thật lưa thưa tiếng vỗ tay vang lên. Gió thu chưa thổi ve sầu đã biết. Lý khắc tần tựa hồ cũng dự cảm đến cái gì. Cười đến thật miễn cứng. Thứ hai thủ hộ hoa sứ giả hát đến đều có điểm không tại trạng thái. Chủ trì thời điểm cũng không quan tâm. Cách này cùng hắn mong muốn một chút không giống nhau vì thứ hai ca sĩ lên sân khấu. Vị thứ ba lên sân khấu Rất nhanh đến phiên phương cảnh Tát đính đính chưa nghe nói qua a đây là cầm nói mát ốm kia Vì sao ngón giọng ngược lại là mạnh Cũng không biết cùng phương cảnh phối hợp như thế nào Một cái lão a di Một cái tiểu thịt tươi cách này tổ hợp có chút ý tứ Hy vọng không muốn để đại gia thất vọng Hai người mới vừa lên sân khấu Khán đại liền nhị luận ẩm ý Lẫn nhau cúi đầu giao lưu Hàng cuối cùng nhiều đem vế, Phương Cảnh trông thấy một người đeo kính kính mập mạp mặc tây phục đeo ca ra vát hướng hắn phất tay. Người kia chính là Tử Thạch. Hôm nay đến cùng tương nam truyền hình nói mua ngạo giang hồ phát ra huyền truyện. Biết Phương Cảnh ở chỗ này ca hát. Cố ý tới cổ động. Ca danh. Tay trái chỉ trăng từ. Phương Cảnh khúc. Phương Cảnh vẫn là quen thuộc phối Phương. Sau khi nhìn thấy lưng trên màn hình lớn chữ Người xem hiểu ý cười một tiếng Lại là ca khúc mới Bọn họ chờ mong chính là cái này Một bài lão ca mỗi ngày hát cũng không có ý nghĩa Đều sớm ngán Tay trái nắm mặt đất Tay phải cầm ngày vân tay nước ra thập phương Thiểm điện đem thời gian trôi mau đổi thành năm ngưu bức chu bồng vừa mới mở miệng Người xem liền bị chấn động đến Giọng nói này cũng quá tiên Hoàn toàn là tại dùng linh hồn ca hát à, trong suốt. Sạp sẽ. Trong suốt. Chu Bồng tiếng nói thật là lão thiên gia thưởng cơm ăn. Phương cảnh hốn vòng âm nhạc thời gian không tính ngắn. Gặp được rất nhiều âm nhạc người. Hắn thấy có cái này tiếng nói cũng liền hàn hồng. Nhưng hàn hồng lại cùng Chu Bồng có một chút khác nhau. Hàn hồng tiếng nói là trong nhu có cương. Mà Chu Bồng chính là thuận thế mà làm. Nhiều hơn mấy phần không dính khói lửa phiêu giật Ta tay trái cầm lấy ngươi Tay phải buông xuống ngươi vỗ tay Lúc ngươi toàn bộ bị thu hồi trái tim một nén nhăng a a a ngươi là ta không hay không khác Tốt nghe được chu bồng cao âm ngâm nga Toàn trường đứng dậy Có người xem bàn tay đều trục đỏ lên Này âm là mẹ nó người hát ra tới hậu trường phòng nghỉ Chuẩn bị ra sân ca sĩ cái tầm kém chút rơi trên mặt đất Nếu không phải hiện trường nhạc đệm bọn họ đều cho rằng là máy tính hợp thành. Mặc dù hôm qua đã nghe qua diễn tập. Nhưng hiện trường phối hợp ánh đèn nhạc khí. Ca sĩ nghiêm túc trạng thái dưới. Vẫn cảm thấy thực chấn động. Bái. Không nói gì. Phương cảnh chờ đợi thứ hai bài hát mở hát. Dưới đài. Nhân viên công tác vội vàng đưa cho hắn một cái guitar. Trông thấy guitar, Lý Khắc Tần nheo mắt. Muốn nói phương cảnh an hiểu nhất là cái gì Dân sao tuyệt đối thứ nhất Đây mới là hắn sở trường tuyệt chiêu xuất đảo đến nay đại bộ phần ca khúc đều là ta nhạc điểm Hôm qua diễn tập chính là tay trái chỉ trăng Đón lấy bên trong phương cảnh bởi vì là tự đánh Không có diễn tập qua Ngoại trừ biên đảo Những người khác căn bản không biết hắn muốn hát cái gì Trên thực tế biên đảo cũng vẻn vẹn biết ca danh cùng ca tử. Trở về lục xoát một chút. Không có bài hát này. Hiển nhiên lại là mới. Ca danh. Giống ta dạng này ưu tú người biểu diễn. Phương cảnh khúc. Phương cảnh tử. Phương cảnh giống ta dạng này ưu tú người vốn nên sán lãn qua cả đời như thế nào hơn 20 năm kết quả là còn tại trong bể người chìm nổi giống ta dạng này thông minh người đã sớm cáo biệt đơn thuần như thế nào chỉ là dùng một đoạn tình đi đổi một thân vết thương mở miệng chính là toàn trường an tính. Trước đó tay trái chỉ trăng cao vút thanh âm gió xuân một đi không trở lại. Người xem cảm xúc theo đám mây rơi xuống trên mặt đất. Không hiểu còn có mấy phần chua sót tựa như ca từ hát chính là chính mình Giống ta dạng này người tục tặng chưa từng yêu thích trang thâm trầm như thế nào Thỉnh thoảng nghe đến già ca lúc bỗng nhiên cũng hoảng hồn dưới đài Từ thạch lấy xuống kính mắt Nhẹ nhàng vuốt vuốt mi tâm Phương cảnh ca hát bên trong hát tầm thường vô vi cùng dung tục nhu nhược người làm sao không có cái bóng của hắn 20 tuổi bắt đầu viết Liên tục 3 năm không có ra mặt Ăn bữa nay lo bữa mai. Người nhà không hiểu. Bằng hữu thân thích chây cười. Tam thập nhi lập niên kỷ cũng phấn đấu quên mình yêu người. Nguyện ý vì nàng bỏ qua hết thầy. Đáng tiếc không như mong muốn. Nhất đốn giải thể sau bữa ăn lễ phép đường ai nấy đi. Giống ta dạng này nhô nhược người mọi thứ đều phải để lại mấy phần như thế nào đã từng cũng đều vì ai nghĩ tới phấn đấu quên mình. Một khúc kết thúc toàn trường yên lặng. Không ít tám ác nam hài câu lên chuyện thương tâm chưa phát giác đỏ mắt. Hơn 20 tuổi ai còn không có vài đoạn chuyện thương tâm. Thấy Phương Cảnh hát xong từ thạch không tiếp tục ngồi xuống nghe đứng dậy hướng đại trưởng văn phòng đi đến nên làm chuyện chính. Nửa giờ sau. Hồng Thao tuyên bố xong ship hạng. Phương Cảnh đi theo Lý Toa Văn Tử đi vào một gian phòng họp. Bên trong tương nam truyền hình đại trưởng Âu Dương Hoa cùng từ thạch đợi người ngồi. Trận này hắn cầm thứ nhất. Lý Khắc Tần tính sai kém chút bị loại. Từ giai doanh đào thải phương tổng. Ngươi cuối cùng đến rồi. Mau mời ngồi vừa mới nghe nói, cầm thứ nhất. Chúc mừng Kha khá Âu Đài. Ngài đây không phải trêu vẻo ta sao, ta không phải cái gì phương tổng. Liền đánh công. Chúng ta từ tổng tại này ngồi đâu đều như thế. Đều như thế lão tử tin ngươi cách dục. Âu Dương Hoa oán thầm. Nam cảnh giải trí nội tình hắn sớm thăm dò rõ ràng Người sau lưng chính là Phương Cảnh Hai đám người ngồi đối diện nhau Phương Cảnh bên này ngoại trừ tử thạch còn có năm sáu cái công ty nhân viên Âu Dương Hoa bên kia là đài truyền hình sản xuất chủ nhiệm cùng mấy cái lãnh đạo Thu lại tươi cười bầu không khí một chút ngưng trọng Kế tiếp chính là nói tiền thời điểm sinh ý trên trần không cha con Nên chém gặp thời đời không năng thủ nhuyễn Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 17 chương 315 thẻ ngân hàng số dư còn lại quá ớt buổi tối 11 giờ. Phương Cảnh làm đại biểu nam cảnh giải trí đợi người theo tương nam một nhà khách sản ra tới. Đồng hành còn có tương nam truyền hình một ít lãnh đạo. Đi qua hơn 2 giờ đàm phán. Cuối cùng tương nam truyền hình lấy 2.15 ớt giá cả mua xuống tiếu ngạo giang hồ TV phát ra quyền. Công sự nói xong. Âu Dương Hoa mời Phương Cảnh đợi người ăn cơm. Không có cử tuyệt. Một đoàn người đi vào khách sạn này. Cho tới bây giờ mới ra ngoài. Đại trưởng, dừng bước, không cần tiến. Lần sau đến Giang Chiết nhất định gọi điện thoại cho ta. Ta tự mình chiêu đãi ngươi. Ha ha ha vậy cứ như thế quyết định. Đến lúc đó ngươi cũng đừng giả không biết ta. Làm sao có thể ta chính là không biết Phương Cảnh cũng không thể không biết ngươi. Ha ha ha hai bên nhìn nhau cười một tiếng. Hết thảy đều không nói bên trong. Cuộc làm ăn này tất cả mọi người không lỗ. Tương Nam truyền hình nhìn như bỏ ra 2.15 ức, Nhưng một khi mua xuống TV phát ra huyện. Đồng dạng có thể bán cho nhà khác. Lúc trước á kỳ video mua hoan thủy thế giới đạo mộ bút ký. Chính mình phát đồng thời bán trao tay cho ưu khúc. Kiếm được đầy bồn đầy bát. Hai ngày sau. Hoa sơn, giữa trưa, tu đi ô, phương cảnh ngồi tại một chương trên ghế mây xoát điện thoại di động. Trước mắt thẻ ngân hàng số dư còn lại vì... Một ớt 3456 vạn nguyên đột nhiên. Phương cảnh điện thoại truyền ra một hồi không hề có cảm tình lại thanh âm như tiếng trời véo von. Tính yên tính mấy chục đạo ánh mắt toàn bộ tập trung ở phương cảnh trên người. Có lẽ là hắn điện thoại di động thượng thích hợp hơn. Ngô cương khóe miệng giật một cái Này mẹ nó còn là người sao Khoe của cũng không phải cách này huyến pháp A lục dương không nói gì Hít thở sâu một hơi Quay đầu tiếp tục mân mê hắn máy móc thiết bị Một ngày nào đó ta cũng sẽ như vậy có tiền Trương danh ăn ăn nối bên trên mua bánh rán hành Vừa mới còn thơm non mỹ vị Hiện tại chỉ cảm thấy tẻ nhạt vô vị Khu khu ho nhẹ một tiếng Phương cảnh nói Ta muốn nói là chuông điện thoại di động các ngươi tin sao đám người. Tin lão tử tin ngươi cách dụng đưa di động. Cho ngô dai dai, phương cảnh bưng bàn trên cơm hộp vùi đầu yên lặng ăn, lúc này vẫn là không nha chúng nổ tốt. Hắn cũng không nghĩ tới trong lúc bất tri bất giác chính mình tài sản đều như vậy nhiều, hôm qua mới mấy ngàn vạn. Số tiền này bên trong đại bộ phận là đại ngư hải đường phòng bán vé chia cùng lão cửa môn chia. Hôm nay vừa tới. Nhàn dối nhàm chán thử tra một chút. Không nghĩ tới có giọng nói nhắc nhở. Ngoại trừ này hai bộ truyền hình điện ảnh kịch, Nửa năm qua này hắn đại diện sản phẩm 18 cái. Một năm cũng có 3-4 ngàn vạn thu vào. So được với đỉnh cấp lưu lượng. Đây vẫn chỉ là cá nhân hắn tiền tiết kiệm, không tính cả nam cảnh giải trí tài khoản tiền. Không hổ là phương mời ước thổ hào A. Buổi tối ngươi mời khách đường yên quơ tiếu ngạo giang hồ bên trong lam phượng hoàng roi ra Rất có phương cảnh dám nói nửa chữ không liền làm hắn quỳ xuống gọi nữ vương ý tứ Cái gì phương mời ức Ta phải có như vậy nhiều tiền liền tốt ngoài giới thịnh truyền phương cảnh giá trị bản thân mời ức Bất quá kia là giá trị bản thân Không phải thân ra Toàn thân hắn trên dưới có thể cầm ra được liền hơn một ức Giả Ngươi tiếp tục giả vờ đường yên cười nói Người khác không hiểu ta còn không hiểu sao nói ngươi này tốc độ kiếm tiền chính là rất nhanh Chân chính phát lực cũng liền năm nay à nửa năm kiếm hơn một cách ước cha trà ta cũng là thực chịu phục Chớ đừng nói chi là ngươi còn có nam cảnh cách này công ty lớn cùng phòng làm việc Năm ngoái trên phố có người làm một cái ngành giải trí kiếm tiền nhiều nhất bằng xếp hạng Xếp số 1 chính là Dương Mịt hay. Sáu ức thứ hai hoác băng, hai. Hai ức thứ ba lưu tư tư thứ tư tôn lệ. Nàng xếp hạng 14. Trước 10 bên trong đại bộ phận là nữ tinh. Nam tài tử không nhiều. Đường yên âm thầm tính toán một cái. Nếu như phương cảnh lên bảng. Đoán chừng cũng là trước ba mặt hàng. Đây đều là đầu tư kiếm. vận khí tốt phương cảnh cười khổ. Dựa vào ta chính mình thân thể tiền kiếm được còn không có ngươi hơn một phần ba phi ngươi mới dùng thân thể kiếm tiền đường yên bạc nhãn. Xì hắn một ngụm. Ngành giải trí nữ tinh ưu thế xác thực tương đối rõ ràng. Có thể thay nói đồ vật nhiều. Nam tính minh tinh có thể thay nói các nàng cơ hồ đều có thể đại diện. Các nàng có thể thay nói nam minh tinh đại diện không được. Tỉ như xa xỉ phẩm túi sách nội yên. Váy, đồ trang điểm kim cương, dây chuyền Phương Cảnh ngươi này đầu tư thủ đoạn có điểm cường A Lần sau mang mang ta thôi có thể nhìn vỉnh lên cách mông mân mê máy móc lục xương Phương Cảnh cười nói Công ty cuối năm còn có hai bộ điện ảnh muốn chụp Tất cả mọi người người quen Nếu không ngươi cũng đầu đi Thật hay giả Hai bộ điện ảnh đầu nhập bao nhiêu tiền một bộ giá thành nhỏ chế tác Nhiều nhất hai ngàn vạn Một bộ là chúng ta lục đảo Tú Xuân Đao hay Đoán chừng sáu bảy ngàn Con ngươi đảo một vòng Đường Yên nói Hai ngàn vạn cái kia coi như xong Lục đảo nếu là chục Tú Xuân Đao hay nhớ rõ tìm ta Nhiều không có Ngàn tám trăm vạn vẫn là không có vấn đề Không có tiền mời diễn viên cũng không cần chặt Ta tiện nghi Tóm lại muốn tiền có tiền Muốn người có người diễn viên đến tuổi nhất đỉnh đều sẽ nghĩ đến truyền hình. Đường yên phim truyền hình diễn đủ rồi. Cũng muốn nếm thử điện ảnh. Không cầu kiếm tiền. Đồ xanh thanh. Cùng là hoa đán lưu tư tư năm ngoái diễn Tú Xuân Đao cùng mấy đại ảnh đế hợp tác. Đằng sau truyền ra thời điểm mặc dù phòng bán vé có điểm nhào. Nhưng danh tiếng cực kỳ tốt. Liên đới còn cầm mấy cái thưởng. Đằng sau giá trị bản thân nước lên thì thuyền lên trở lại đóng kịch tivi lúc sau đã là 670 vạn nhất tập Lục đảo nghe thấy được người đầu tư tìm được nghe được lục dương quay đầu Xoa xoa tay tiện cười bị ổn nói Vậy trước tiên cảm ơn tiểu đường Đến lúc đó ta bảo đảm chuẩn bị cho ngươi một cái xinh đẹp nhân vật Này có cái gì cảm tạ với không cảm tạ tất cả mọi người là bằng hữu Hẳn là tú xuân đau lại chụp phần tiếp theo Đường yên không nghĩ tới sẽ tiếp tục nhào Hiện tại phương cảnh xưa đâu bằng nay Có thể nói là lập tức nóng nhất thanh niên thần tượng Nam cảnh đầu tư Hắn khẳng định tham gia diễn Dựa vào lục dương nước tiểu tính chắc chắn sẽ không giống như năm ngoái như vậy An bài hắn diễn người qua đường giáp Nếu như lại tìm đến ảnh đế chương chính Đại gia cường cường liên thủ Muốn diễn kỹ có diễn kỹ Đẹp trai hơn có xoáy, phải đẹp có xinh đẹp. Phòng bán vé muốn không cao cũng khó khăn. Cùng đường yên hàn huyên một hồi quá cơm chưa thời gian, đại gia rửa mặt một phen bắt đầu quay phim. trùng sinh như vậy nhiều năm, Phương Cảnh nganh đón trận đầu giường hí, đêm qua liền bắt đầu kích động, hơn nửa đêm không ngủ. Đây chính là truyền thuyết bên trong giường hí khoan hãy nói có chút ít khiếp ý. Phương Cảnh Chân không muốn lộ ra Tiếng hơi thở âm có thể hay không nhỏ chút ta đi ngươi đỏ mặt nhắm mắt làm gì không biết còn tưởng rằng bị ngủ chính là ngươi lão Lục. Muốn thanh tràng quay chụp sao đỏ chót lùa chăn đóng đến cổ. Phương Cảnh Trừng to mắt yếu ớt hỏi. Phúc ha ha ha một bên ồ chăn bên trong Lý Nhất Đồng nhịn cười không được. Lục Dương sạm mặt lại. Ngươi suy nghĩ gì chúng ta đây là chính huy đoàn làm phim. Liền mẹ nó mấy cách bọc lấy chăn ốm kính. Quần áo đều không cần cởi. Trả hết trận. Ổn cho ngươi nghĩ ra lý nhất đồng một thân màu trắng áo lót. Khoác lên tóc dài nằm nghiêng đưa lưng về phía phương cảnh. Phương cảnh buông lòng trong trắng áo. Từ phía sau ôm eo của nàng. Trận này là lâm bình chi cùng nhạc lâm san đại hôn đêm trước. Tiểu phu thê hai giường bên trên xì xào bàn tán. Mặt sức tưởng tượng tương lai một đoạn hí. Đáng tiếc. Đồng sàng dị mộng. Một cách mãn đầu ấp là báo thù xoắn xuýt luyện không luyện tình tà kiếm phổ. Một cách muốn lại là về sau sinh con dưỡng cái. Bình bình đảm đảm qua nửa đời sau. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 17 chương 316. Lão ca rất nghèo cùng phương cảnh tưởng tượng khác biệt. Dường hí kỳ thật chụt đứng lên thực xấu hổ. chung quanh 10 cách quay phim vỗ. Bên ngoài còn có một cặp người vây xem. Hết lần này tới lần khác đạo diễn còn dạy ngươi như thế nào lâu eo, như thế nào chùi đầu bộ dạng phục tùng. Này trận diễn là nội cảnh. Một gian tia sáng không thế nào sáng tỏ phòng nhỏ. Vì kiến tạo thành là buổi tối bầu không khí. Đạo diễn còn đem cửa sổ che lại. Phòng bên trong ánh đèn đánh cực ám Tiểu lâm tử. Ngày mai bắt đầu chúng ta chính là vợ chồng. Ngươi yên tâm. Chờ thành thân về sau ta sẽ cùng ngươi cùng nhau tìm dư thương hải báo thủ. U! Vinh! Quy! Quy! Mơ! Tạ tạ sư tỷ giờ phút này lâm bình chi ngũ vì tạp trần. Nỗi lòng sớm loạn. Chính mình cầu nhân giết cha rất lợi hại. Dựa vào hắn võ công khả năng luyện cả một đời đều đánh không lại. Vốn còn muốn mượn nhờ phái hoa sơn lực lượng. Nhưng trước mấy ngày hắn biết nguyên lai like chính mình sư phụ ham cũng là bọn họ lâm ra tỉnh tà kiếm phổ. Hơn nữa còn tới tay. Hắn hiện tại đã không có cái gì giá trị lợi dụng. Ngày mai sẽ phải đám cưới. Không cao hứng sao phát giác được lâm bình chi ngữ khí có điểm nhạt Nhạc lâm san có chút ré mắt. Không có. Ta thực cao hứng u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Cảm giác đằng sau thứ gì là chính mình. Lý nhất đồng bé không thể nghe hừ nhẹ. Tim đập nhanh hơn. Nàng đương nhiên sẽ không ngây thơ coi là kia là cách bật lửa. Bất quá nàng không có trách phương cảnh. Hai người ôm. Chịu được rất gần. Chục loại này hí có sinh lý phản ứng rất bình thường. Cũng may có chăn che kín Người bên ngoài cũng không nhìn thấy. Sư tỷ ta. Phương cảnh mặt lộ vẻ khó xử. Hắn là thật xấu hổ. Hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Trong lòng đem lục dương mắng chó máu sối đầu. Quay phim liền quay phim đi. Vì cái gì còn muốn ôm ôm liền ôm đi. Cũng không nhanh điểm kết thúc. Vô duyên vô cớ, lục dương có một cái nổi. Sao ngươi có tâm xử lý nhất đồng quay đầu, sắc mặt đỏ bừng. Thừa dịp người khác không chú ý. Lý nhất đồng eo thon run rẩy, nho nhỏ đùa giỡn một chút Đến thời khắc thế này, phương cảnh nếu là không có một chút cảm giác Vậy liền đã không phải là nam nhân Mặc dù trong lòng vẫn như cũ cảm thấy không ổn Nhưng là lý nhất đồng khẽ nhúc nhích nháy mắt bên trong Cũng đã làm hắn kém chút khó có thể cầm giữ Nữ nhân này là ma dựa sao người bên ngoài không biết là cái gì tình huống Trông thấy một cái mặt lộ vẻ trạng thái nghẹn ngùng. Một cái nhìn quen mắt né tránh bối rối. Còn vì kỹ xảo của bọn họ gọi tốt. Hiện tại Lâm Bình Chi trong lòng là xoán suýt. Hắn đã rơi xuống luyện tình tà kiếm phổ tâm tư. Cảm thấy có điểm thật xin lỗi nhạc Lâm San. Nhưng cầu hận che đậy hắn hai mắt, huyết hải thâm cầu không thể không báo. Khẽ nhíu mày, phương cảnh tim đập nhanh hơn, hắn chỉ hy vọng nhanh lên kết thúc quay chuột. Này ai chịu nổi hắn không phải liễu hạ hội Mấy ngàn năm trước liễu hạ hội là ở buổi tối gió lạnh bên trong ôm nữ hài Lạnh đến run rẩy Lại lớn ý nghĩ cũng bị băng thiên tuyết địa thổi không có Hiện tại không giống nhau a mỹ nhân trong ngực Gió nhẹ vừa vặn ánh nắng không khô Sư tỷ Phương cảnh tiếng nói mang theo ái náy Lý nhất đồng quay người dựa vào hắn bả vai vuốt hắn mặt ngọt ngào nói Tiểu Lâm Tử, ngày mai chúng ta chính là vợ chồng, ngươi còn gọi ta là sư tỷ. Ma Đô trong đêm ngủ không yên phương cảnh mang dép đứng dậy đi vào thư phòng, mở ra laptop. Hắn đã theo Hoa Sơn trở về, ngày mai muốn tham gia một cái hoạt động. Cùng Lý Nhất Đồng chuyện hai người đều ngầm hiểu lẫn nhau không nhắc lại. Sau đó hắn thật không dám xem Lý Nhất Đồng. Nàng ngược lại là thản nhiên Như là cái gì cũng không xảy ra đồng dạng. Vẫn là đồng dạng cười hì hì. Cái này khiến phương cảnh bị thương rất nặng, nếu là đối phương lại ném 500 khối tiền tràng diện kia, không dám tưởng tượng. Lão đại, này bản có thể hay không nhiều nước một chút số lượng từ quách tính võ công đều có thể cùng hoàng dược sư đánh như vậy nhiều chiêu. Đằng sau có phải hay không muốn hoàn tất xả điêu anh hùng chuyện chỗ bình luận chuyện có cẩn thận độc giả phát giác được xạ điêu bắt đầu tiến vào hồi cuối. Nhưng bây giờ mới hơn 80 vạn chữ tại đồng bất động mấy trăm vạn chữ văn học mạng thời đại. Phương cảnh hoàn thành số lượng từ thật là nghiệp giới lương tâm. Đăng nhập tác giả hào. Phương cảnh hồi phục độc giả. Cái gì gọi là ta này bản? Ta là manh tân. Đây chính là thứ nhất bản. Về phần dài hơn cái gì không nghĩ tới. Nói xong chuyện xưa là được Ấm mở hậu trường Nhìn còn lại mười mấy chương tồn cảo Phương cảnh phát ra ngoài hai chương Sau đó tiếp tục gõ chữ Hiện tại bắt đầu mỗi ngày tồn cảo một chương Cuối tháng không sai biệt lắm liền có thể viết xong Độc giả bên kia tháng 8 bên trong bộ dáng có thể nhìn thấy hoàn tất cảm nghĩ À Ta đều năm cấp nửa giờ sau Viết xong một chương phương cảnh phản trở về giao diện Phát hiện góc trên bên phải chính mình tác gia cấp bật là 5 cấp. 5 cấp tác giả, này biểu thì hắn tiền thủ lao năm vào đạp tới 15 vạn trở lên. Cái này áo lót là phương hồi thẻ căn cước làm. Dự lưu điện thoại cùng thẻ ngân hàng tài khoản tự nhiên cũng là phương hồi. Cho tới nay hắn không biết tiền thù lao tới sổ tình huống. ngẫu nhiên cùng trong nhà cú điện thoại cũng quên nói cho là cho phương hồi tiền tiêu vặt. Đối với tiền tiết kiệm hơn một cách ước phương cảnh tới nói Mỗi tháng mấy vạn khối tiền thù lao thật sự là không làm sao có hứng nổi Bình minh ở xa ở ngoài ngàn dặm thành đô Phương hồi sớm rời giường Một hồi nàng muốn nhà hàng làm công Tháng 6 phần nàng tốt nghiệp trung học Dự định thừa dịp tháng 9 mở đầu khóa học trước đánh tạm thời làm việc lời ít tiền Hiện tại đã công tác một tháng Trước kia Phương Cảnh sẽ còn cho nàng tiền tiêu vặt dùng. Nhưng gần nhất nửa năm không biết như thế nào. Một phần đều không cho. Nàng cũng không dám hỏi. Phương Cảnh áp lực công việc đại. Này một năm cũng rất ít tại trên TV thấy hắn. Phương hồi hoài nghi nhà mình lão ca khả năng thất nghiệp. Trước ca sĩ tiết mục đều là một tuần hát một bài ca. Nhân ra cho ăn bể bụng cho hắn hai vạn khối tiền ném đi tới lui vé máy bay cùng ăn ở thừa bao nhiêu hơn nữa ngân sách hồi bên kia chi tiêu đại. Rất nhiều giống như nàng trước kia đồng dạng ăn không no người đáng thương cũng cần trợ giúp. Xinh đẹp như ta tiểu thư tỷ cũng có thể dựa vào chính mình hai tay kiếm tiền nhìn kính bên trong đơn đuôi ngựa. 1m6 vóc sáng xinh đẹp nữ hài. Phương hồi cho chính mình động viên. Cẩy xuống phương cảnh màu trắng buông lòng quần áo trong Phương hồi thay đổi chính mình quần áo Trong nhà nàng đều là vụn trộm mặt phương cảnh quần áo Khoan hãy nói Rất đẹp Chỉ là có chút đại Chỉ có thể làm áo ngủ hóa ra cư phục mặt Phương cảnh nếu là biết chính mình lượng thân định chế 6-7 ngàn quần áo trong bị phương hồi lấy ra làm áo ngủ đoán chừng muốn thổ huyết Mẹ nuôi Ta ra cửa 7 giờ dưới. Phương hồi xoài bước một cái túi nhỏ. mặt một đầu trắng nhạt quần jean. Đạp trên màu trắng giày thể thao đứng viện tử bên trong chuẩn bị đi ra ngoài. Giữa trưa trở về mang cho ta cơm trên lầu. Hứa lị mở cửa sổ ra hô một tiếng. Sau đó ném đến một đoàn nhỏ đồ vật. Biết phương hồi thuần thục nhặt lên mở ra là 15 khối tiền, một chương 10 khối, một chương 5 khối. Nhìn qua tầng dưới bóng lưng rời đi Hứa lị cười khẽ Nhà đầu này coi là phương cảnh không có tiền Ngược lại là tự lực cánh sinh lên Hôm trước còn nói phát tiền lương cho phương cảnh đánh 500 đi qua Bước vui sướng bộ pháp đi trên đường Đi ngang qua máy rút tiền lúc Phương hồi nhớ tới tháng này tiền lương giống như hôm qua phát Nàng đi làm địa phương chủ yếu kinh doanh bữa sáng Giữa trưa liền trở lại buổi chiều không cần đi. Hôm qua lão bản bận bịu cũng không biết có hay không đem tiền đánh vào thẻ. Theo túi bên trong lấy ra thẻ ngân hàng, phương hồi đến gần máy rút tiền điền mật mã vào. Cây hàng chục hàng trăm ngàn vạn. Nhìn mấy chục vạn số dư còn lại, phương hồi mồm còn thực sợ. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 17 chương 317 cử quyên ca, ta trong thẻ nhiều mấy chục vạn. Giữa trưa... Phương cảnh lần đầu tiên tiếp vào phương hồi điện thoại, bình thường nha đầu này đều là không chủ động tìm hắn. Nhiều mấy chục vạn không tốt sao lập tức cao nhất đi chương trình học có theo hay không được. Muốn hay không bồi bổ ta không có nói đùa một bên khác. Phương hồi sốt ruột dậm chân. Là thật mấy chục vạn. Mỗi tháng số 12 đều sẽ có một khoản tiền quẹt thẻ bên trên. Ta vừa mới đi ngân hàng hỏi. Nhân ra nói không sai. Chính là cho ta Nhưng cái kia công ty ta căn bản không biết phương cảnh bật cười Này không phải liền là hắn tiền thủ lao nha Nếu là cho ngươi ngươi liền thu thôi Có tiền còn không muốn lễ hạ tại người tất có sở cầu Ngươi nói có phải hay không là có việc làm phiền ngươi thật sự không được tiền này chúng ta lui Ngươi cũng đừng làm gì chuyện không muốn làm Nam hải tử đi ra ngoài bên ngoài muốn bảo vệ chính mình Ngành giải trí chuyện phương hồi cũng biết một chút. Có phú bà liền yêu thích tiểu thịt tươi. Hiện tại nhà mình lão ca lại là tại khốn cảnh bên trên. Nếu là không cẩn thận đồng ý đồ xấu còn phải rồi đoán mò cái gì đâu phương cảnh im lặng. Hắn như là vì tiền xuống biển người sao. Tiền này là của ta. Ta biết là ngươi nghĩ một chút biện pháp đi cũng đừng hủy nửa đời sau hạnh phúc. Ý của ta là tiền này là ta tiền lương lai lịch chính đáng thường Chỉ bất quá ta dùng là ngươi thẻ ngân hàng Rõ ràng, nhưng ta vô cùng Ai như vậy nhiều tiền đều là ngươi tiền tiết kiệm không phải toàn góp Sao lần trước Phương Cảnh quyên tiền một ngàn vạn Phương hồi điện thoại oanh tạc cho tới chưa Phương Cảnh lừa nàng nói đều là chủ sự Phương Thao Túng Hắn mới quyên một trăm vạn Một lần nữa kiếm Lão bà bản, ngươi muốn dùng liền dùng đi. Lời nhắc giải thích, phương cảnh cút điện thoại. Cầm nặng chiếu thẻ ngân hàng, phương hồi giật mình, nguyên lai lão ca tuổi tác cũng không nhỏ. Trong thôn mấy cái thuốc bá đều là 17-18 phân gia kết tức phụ. Nếu là không đến thành bên trong, hiện tại nàng đều là di nương. Mặc dù phương cảnh nói trong thẻ tiền nàng có thể dùng, nhưng đây là cưới tẩu tử tiền, nàng làm sao có thể dùng. Đem tiền dùng lão ca tìm không thấy tức phụ làm sao bây giờ thành bên trong lễ hỏi không rẻ Động một chút thì là phải có xe có phòng cùng mấy chục vạn Ma độ Phương cảnh khép lại máy tính Cách tham gia thời gian hoạt động không ngắn Tắm dừa Ăn một chút gì không sai biệt lắm Nàng không trách Phương hồi ngốc Từ lần trước hắn về nhà đem máy tính dây lưới chặt đứt Này cô nương xem như triệt để ngăn cách Tay bên trong rùng vẫn là cái kia Nokia che kín rãi dầu xương gió vết tích. Tại nàng trong nhận thức biết. Minh tinh chính là thượng tiết một ca hát cùng biểu diễn. Giá tiền cùng lúc trước phương cảnh tham gia biến hình ký thời điểm không sai biệt lắm. Nhiều nhất 3 năm vạn bộ dáng Buổi chiều, một thân trang phục bình thường phương cảnh người tới Tây Bắc địa khu, một chỗ thành phố cấp cao trung. Các học sinh không có khai ràng. Sân bóng trống không. Phía dưới ngồi mấy trăm người Có sinh viên tự nguyện người Có lão nhân hài tử Có thôn huyện thị cán bộ Có phóng viên quay phim Trên đài hội nghị đứng một loạt lão nhân Có run run rẩy rẩy sử ngoặt Có mặt bên trên bò đầy khe rãnh Nhưng thống nhất sống lưng thẳng tắp Một thân lục quân trang Con mắt sáng người có thần Đây là một trận lão binh an ủi lễ Phương cảnh mời vì cá nhân chính diện hình tượng tốt, lực ảnh hưởng đại, ngành tương quan vì đề cao chú ý độ mời hắn. Dưới đài dương nịnh cùng ngô dai dai cũng tại còn làm việc phòng nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp. Này chàng an ủi lễ rất trọng yếu. Đối với phương cảnh tới nói là một cái rất tốt chính diện tuyên truyền. Dù sao có thể tham gia loại trường hợp này bản thân đã nói lên rất nhiều thứ. Đài bên trên. Làm khách quý phương cảnh đầu tiên là phát biểu chính mình đối với quân nhân cao thượng kính ý. Sau đó hô hào đại gia chú ý lão binh, bảo vệ tổ quốc. Đằng sau nơi đó bộ môn người lãnh đạo ban phát thượng trương tới từng cái nắm tay. Phương cảnh chuyện không nhiều, hắn nhân vật nói là bình hoa cũng không đủ, nói xong cảm nghĩ sau an vị dưới đài. Ở bên cạnh hắn là quân nhân người nhà. Này đó người xuyên thực phát buộc. Có là nông dân, có là giáo sư, có là cảnh sát. Chủ sự phương tìm tới cửa thời điểm có còn không biết chính mình nhà lão gia tử đã từng đã từng đi lính. Người thế hệ trước năm đó tham quân không có mấy cách là vì thăng quan phát tài. Phao đầu lâu sái nhiệt huyết. Vừa đi chính là một thôn thanh niên. Khi trở về tốt năm tốt ba, mai danh ẩn tích. Không muốn nhắc lên chính mình công tích vĩ đại. So sánh những cái đó một hai tuyến thành thị Dựa vào thế hệ trước dư âm làm sằng làm bảy người Phương cảnh càng thấy những này trang ra nông dân giản dị đến đáng yêu Chúc lão là tham gia qua hơn 70 cuộc chiến đấu lão anh hùng Cầm qua nhất đẳng công 4 lần Nhị đẳng công 11 lần Nhưng những này hắn chưa từng có chủ động nói qua Theo chúng ta hiểu hiện tại chúc lão thu vào mỗi tháng 600 còn quyên ra 300 cho quỹ từ thiện. Đài bên trên. Người chủ chỉ từng cách nói đến đây chút lão anh hùng sự tích cùng hiện trạng. Có dựa vào hưu bồng sinh hoạt. Có dựa vào nhặt cái bình sinh hoạt. Có người trong nhà mắc ung thư không có tiền bất lực. Phương cảnh ngồi xuống mặt nghe được một hồi chua sót. Một chút thời điểm. Máy chiếu phát ra một đoạn video kia là hàng năm hy sinh cảnh sát nhân dân số lượng, trong đó nhiều nhất là tập độ cảnh, biểu hiện số lượng kinh người, làm cho người ta kém chút không thở nổi, rất khó tưởng tượng đây là hòa bình niên đại có thể xuất hiện chuyện. nào có cái gì năm tháng tính hảo, chỉ bất quá có người thay ngươi phụ trọng tiến lên, yêu mến lão binh để cho bọn họ cảm nhận ấm áp. vài ngày sau, lần nữa theo tương nam truyền hình trở về. Phương Cảnh cầm tới người thứ 6 Kém một chút bị loại Sắc mặt không tốt lắm Viết đầy tâm sự nặng nề Phương Cảnh cố lên lần sau chọn một bài hảo ca nhất định có thể cầm thứ nhất Phương Lão Sư Lần này là phát huy sai lầm Ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ lần nữa làm đại gia lau mắt mà nhìn Phương Cảnh Nhiều chút nhường cho may mắn ngươi không có ra mấy ca làm ta sợ muốn chết Còn tưởng rằng ngươi xảy ra ca khúc mới đâu rồi Ta này tâm vẫn luôn là treo lấy Thừa nhận thừa nhận Ngành giải trí vẫn là đồng dạng say giấy mê kim ít ở bên trên có người huyến mấy Vạn khối lễ phục trăm vạn chiếc nhẫn Có cầu tử đào ra nào đó Minh tinh có được ngàn vạn biệt thự ít ở ho sợt nửa trên trở lên đều là minh tinh khóa chuyện Hút thuốc uống rượu Một đầu quần zin Ngoài giá thú tình Làm tiểu tam Tay phá chút ra đều có mấy trăm vạn người thảo luận Những công việc kia tại quốc phòng tuyến thượng 7-8 năm không thể trở về nhà Hy sinh sau tên cũng không thể có anh hùng không người biết được Những cái đó đã từng xuất ngũ lão nhân Tại bên đường nhặt ve chai cũng không ai để ý Những cái đó cháy một đi không trở lại Trong hỏa hoạn la lên cũng không ai đưa tin Cuối tháng 7 ban đêm Phương cảnh đột nhiên đồng kinh tưởng như tài ít phải tuyên bố sáng lập một cái quỹ từ thiện. Vì cho hy sinh cảnh sát cùng lão binh gia đình cung cấp giúp đỡ. Làm người đề xuất, hắn cũng hứa hẹn cái thứ nhất quyên tiền. Cái hàng chục hàng trăm ngàn vạn, mười vạn trăm vạn ngàn vạn. Con mắt hảo, giúp ta đếm một hạ đây là mấy số không, ta mắt hoa. Ta đi. Ba ngàn vạn không hổ là ta thần tượng. Chính là Ngưu phê. So với cái kia một tháng hơn 60 vạn tiền tiêu vặt minh tinh tốt hơn nhiều Chân trước mới vừa nghe nói lão cửa môn chia xuống tới Chân sau phương cảnh liền quyên tiền cái này sợ là toàn góp đi vào đi chỉ bằng cách này Về sau ai dám đen phương cảnh ta cái thứ nhất không đáp ứng Ô ô ô ta ba ba chính là cháy Cứu hỏa thời điểm thân thể lớn diện tích bòng Hiện tại nằm trong nhà không thể động Chỉ có thể dựa vào ta mụ công tác nuôi gia đình. Mấy phút đồng hồ sau. Phương cảnh lại đổi mới một đầu quay bộ. Mỗi tháng 4 năm ngàn khối. Để ngươi làm tùy thời có sinh mệnh chuyện nguy hiểm. Ngươi nguyện ý làm sao bọn họ nguyện ý văn từ phía dưới. Phương cảnh phối đồ các loại một thân đồng phục cảnh sát người. Cũng không lâu lắm. Một cách mang theo cảnh mũ. Viết nào đó nào đó cuộc công an quay vô trở về một cái sở khóc sở cười biểu tình bao Trước thay đồng hành cảm ơn ngươi Thực cảm động Bất quá ngươi nói 4 năm ngàn là tổ trưởng tiền lương A Cảnh loại rất nhiều Cương vị cũng không giống nhau Bình thường mới hơn 3 ngàn Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 17 chương 318 ngành giải trí thiện tài đồng tử ngày kế tiếp Phương Cảnh còn không có rời giường liền bị chống đỡ ho sợ thứ nhất. Trên mạng ngàn vạn người thảo luận hắn lại quyên chuyển tiền. Đây mới thật sự là minh tinh, lấy chi tại dân dùng chi tại dân, Phương Cảnh cho thế hệ tuổi trẻ làm một cái gương tốt. Làm nhân vật công chúng. Mỗi tiếng nói cử động đều ảnh hưởng số lớn yêu mến hắn Phấn Ti. Thần tượng tràn ngập chính năng lượng. Phấn Ti cũng cũng sẽ gián tiếp chịu đến cổ vũ. Những cái đó công cộng trường hợp chửi bậy Làm ra không văn minh hành vi người không biết chỗ nào mặt nói kia là chuyện riêng của mình Không hổ là phương cảnh Không có để chúng ta thất vọng sáng sớm Cuối cùng là làm ta nhìn thấy một cái chính năng lượng chuyện Cho phương cảnh điểm cách tán đại ca ngươi còn ngủ được à buổi sáng Phương cảnh trong giấc mộng bị dương nịnh điện thoại đánh thức hít mệt mỏi mắt Phương cảnh mơ mơ màng màng trả lời Chuyện gì ngươi quay vô hôm qua là không phải bị trộm. Quyên mấy ngàn vạn chuyện là ngươi phát sao là ta. Không sai trở mình. Phương cảnh tại tủ đầu giường bên cạnh cầm lấy một chén nước uống xong. Thở ra một hơi. Đại não thanh tỉnh rất nhiều. ngưu bức điện thoại bên trong, dương nghỉ nửa ngày tung ra hai chữ. Nàng là thật chịu phục. Mấy ngàn vạn nói quyên liền quyên. Thổ hào đều không có như vậy hào. Ngành giải trí có thể làm đến ra tới việc này cũng liền như vậy một cái Nếu là ngươi quyên Nhanh rời giường đi Sáng sớm bên kia liền liên hệ ta Hỏi có phải là thật hay không có việc này Nếu có Vậy làm cách thủ quyên nghi thức Cho ngươi thêm thêm thể diện Này mấy ngàn vạn tiêu không lãng phí A phương cảnh cười khẽ Quan phương cách làm thực thực sự Nhân ra mấy ngàn vạn đều lấy ra Bọn họ không hề làm gì không thể nào nói nổi Nhưng lại cũng không cách nào cho quá nhiều ban thưởng Chỉ có thể mở rộng bố hội Miệng khen ngợi một phen Phát cái tiểu cầm cờ cái gì Thôi đi Cho ta mấy ngàn vạn muốn bao nhiêu ta đều cho ngươi Thiện tài đồng tử hiện tại phương cảnh nhiều một cách ngoại hiểu Ngành giải trí thiện tài đồng tử Nhãn hiểu là tuổi nhỏ nhiều tiền có điểm khờ Hai ngày sau Dương Nịnh qua đón hắn đi sân bay. Thủ quyên nghi thức tại thủ đô Yến Kinh. Bọn họ đến hiện tại chạy tới. Ngươi thật là hành tiền còn không có che nhiệt liền quyên đi ra. Trước đó cũng không cùng ta thương lượng. Ta nghĩ đến không có nhiều quyên liền quyên đi. Không biết làm lớn như vậy đồng tính. Trắng phương cảnh một chút. Dương định nói. Ngươi cách này bức trang ta cho 90 điểm. Còn lại vô cùng là sợ ngươi ghiêu ngạo. Mấy ngàn vạn gọi không có nhiều Nói chính là tiếng người sao mặt xích lại gần Dương Nịnh thổ khí như lan Thần thần bí bí nhỏ giọng nói Nói thực ra Có bạn gái hay không cái này Phương cảnh sờ lên cầm quan sát một chút Dương Nịnh Khuôn mặt xinh đẹp Rất có mỉ khí trước sau lồi lõm Chính là lớn tuổi một chút Cũng không biết là 32 vẫn là 33 Cho tới bây giờ không nghe nàng nói Nhưng này như lang như hổ tuổi tác hắn bắt không được Không gặp bình thường đều bị ăn đến siết sao Khù khù hai ta sợ là không thích hợp Ngươi còn tập thể một vòng đâu Phi nghĩ gì thế Dương Ninh gắt một cái Sắc mặt đỏ lên nói Ta có cách biểu mũi Ngươi có muốn hay không suy nghĩ một chút nếu là đổi lại cái khác nghệ nhân Dương Ninh khẳng định không đề nhị tuổi còn trẻ yêu đương Này đối sự nghiệp đã kích rất lớn Nhưng phương cảnh không giống nhau. Nàng xem như thấy rõ. Gia hỏa này tâm tư căn bản không tại ngành giải trí. Một chút dã tâm không có. Không chừng lúc nào liền ẩm cư phía sau màn. Dương tư duy phương cảnh mở to hai mắt. Cút không phải nàng nếu không có thời gian các ngươi nhìn một chút. Ở chung mấy năm hiểu nhau sau cũng kém không nhiều đến kết hôn tuổi tác. Không muốn tạm thời không nghĩ những này thấy dương mình còn nghĩ hỏi lại. Phương Cảnh biếu môi. Ngươi có phải hay không quá nhàn? Quản đến ta hôn nhân đại sự đi lên. Làm chuyên nghiệp người đại diện. Ta đương nhiên muốn hiểu ngươi yêu thích. Cảm tình này một khối cũng là cung cấp tham khảo sao nói thật. Ngươi thích cái gì loại hình lô ly ngựa Ngực lớn nếu không cân nhắc ta thế nào lão nương cũng không kém. Ha ha vô lại đúng lý nàng. Phương Cảnh lắc đầu không nói lời nào. Tiểu hài tử mới đơn tuyển. Đại nhân tất cả đều muốn. Giữa trưa yến kinh. Mấy cái sắc mặt cương nghị, Xuyên đồng phục cảnh sát. 450 tuổi nam tử cùng Phương Cảnh nắm tay. Không hiểu quân hàm cảnh sát. Phương Cảnh cũng không nhận ra bà vai bên trên mấy khỏa hoa là có ý gì. Nhưng xem tuổi tác cùng đằng sau đi theo người. Chắc hẳn địa vị không thấp. Người trẻ tuổi cảm ơn ngươi huyên giúp. Ta thay thế những cái đó hy sinh đồng chí cảm ơn ngươi. Cảnh sát thúc thúc. Đây là ta phải làm. Một chút sức mọn. So với bọn họ vất vả. Ta chút tiền ấy tính không được cái gì. Ai tiền đều không phải gió lớn thổi tới. Ngươi tâm ý ta nhận. Ngươi đã gọi ta một tiếng cảnh sát thúc thúc. Ta liền nhiều lời vài câu. Năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn. Đứng ở vị trí kia. Ngươi mỗi tiếng nói cử động đại biểu không phải ngươi một người Có một số việc phấn ti đều sẽ đi theo ngươi học Ngươi cấp cho bọn họ người làm một cái tấm gương u Vinh Quy Quy Mơ Ta biết phạm pháp chuyện tuyệt đối không làm ha ha ha cùng nhau đạo lý nói xuống tới Không nghĩ tới đổi lấy lại là câu này Trung niên nam tử sở khóc sở cười Bất quá như vậy cũng tốt Không yêu cầu bọn họ làm bao lớn chuyện tốt, đừng làm hư người trẻ tuổi là được. Hiện tại phấn ti rất điên cuồng. Vì tẩy trắng thần tượng lời gì đều nói được. Nhà mình thần tượng hút phấn trong mắt bọn hắn đều là việc nhỏ. Mỹ danh này nói áp lực đại. Cũng là vì nghệ thuật cũng liền xuyên thân quần áo. Nếu không phải công tác hình tượng nguyên nhân hắn đều muốn một bàn tay quất tới. Nói lời này xứng đáng hàng năm hy sinh trên trăm tập độc cảnh sao đánh vào hắn đồng liêu trên người mỗi một viên đạn. Trong đó đều có kẻ nghiện giúp đỡ một phần tiền. Phương cảnh, đây là một hồi chúng ta khâu, ngươi trước giải một chút. Mặt cảnh phục nhân viên công tác đưa cho hắn một chương quá trình thẻ. cảm ơn khâu rất đơn giản. Lên đài ngân quyên rút bài. Nói mấy câu. Ban phát ưu tú thanh niên cờ thưởng. Chụp ảnh chung lưu niệm. 3.000 vạn một chuỗi số lượng quá dài. Phương Cảnh cầm lấy quyên giúp bài đem bên cạnh mấy người đều ngăn trở hơn phân nửa. Vì hắn điểm tán, hoa hạ ưu tú thanh niên. 20 tuổi thời điểm ngươi đang làm cái gì hắn quyên tiền 4.000 vạn, hàng năm trợ giúp mấy chục vạn người. Nghệ nhân trước học nghệ đức, đây mới thật sự là minh tinh. Hiệp chi đại giả. Vì nước vì dân buổi chiều. Mấy chục nhà truyền thông liên tiếp đưa tin phương cảnh quyên tiền truyện Quay vô bên trên Nhân dân nhật báo Thanh niên báo Đoàn thanh niên tổng sản nhau nhau phát Độc giả Thanh niên trích văn những này tạp chí cũng đi theo viết văn tán dương Trong đó có truyền thông người còn trích dẫn xã điêu anh hùng chuyện lời nói Hiệp chi đại giả vì nước vì dân Vốn dĩ hôm trước ít ỏi ho sợt vừa mới đi qua Cách này lại lần nữa bộc phát Bấm tay hành trình hai vạn. Thượng một câu gì tới không lên Trường Thành không phải hảo hán đúng đúng đúng trước kia ta không hiểu. Còn hỏi lão sư Trường Thành là ai? Bây giờ thấy tình cảnh này. Chính là cảm thấy ý nghĩa phi phàm. Cho nên đây chính là người mệt nằm trên đất lý do dương nịnh trắng phương cảnh một chút. Khó được đến lần yến kinh. Phương cảnh đề nhị đến bò Trường Thành. Không nghĩ tới bao nhiêu giờ hắn liền miệng sùi bọt mép hở hồm hộp nằm trên mặt đất. Nông cạn, ta đây không phải cảm nhận thi từ văn hóa sao Dương Mệnh cười lạnh. Này nếu là gặt lúa ngày giữa trưa, ngươi còn không phải thượng thiên vui chơi giải trí theo tấm nghệ bắt đầu 17 chương 319 nhiều tiền phải dùng không hết, phương cảnh không nghĩ, tới Dương Mệnh vẫn là cách lão tài xế. Lái xe so với hắn còn chạy. quá vài giây đồng hồ, thở hổn hển đến không sai biệt lắm sau đứng lên, đứng tại bên tường Thành nhìn này tốt đẹp non sông. Ngươi vì cái gì quyên như vậy nhiều thật lấy tiền không làm tiền nghe được Dương Nịnh lời nói. Phương cảnh thở dài. Mấy năm trước ta vẫn là cái nối bên trên hoa. Vì củi gạo dầu mối phát sầu cái loại này. Khi đó là nghĩ đến về sau kiếm cái 3 vạn liền thỏa mãn. Hiện tại nha. Ngươi cũng nhìn thấy. 3500 vạn mục tiêu đã sớm không gọi chuyện. Nhưng cuộc sống của ta kỳ thật thay đổi không lớn. Mỗi tháng không cần bao nhiêu tiền. Tiền càng nhiều ta càng mê măng. Không biết kiếm tiền ý nghĩa là cái gì trong thẻ hơn một cách ước. Công ty tài khoản hơn một cách ước. Coi như phương cảnh tài sản đều qua hai ước. Nhưng hắn hiện tại mỗi ngày mệt gần chết. Lên được so gà sớm. Ngủ được so cầu muộn. Một tháng tiêu xài không cao hơn hai vạn khối. Mấu chốt vẫn là cái đồng tử quân Hương xa mỹ nữ cái gì đều không nhìn thấy Này mẹ nó mưu đồ gì Ha ha ha ngươi vì chuyện này phát sầu cũng thế Ngươi trước kia cùng đã quen Đột nhiên nhiều một số tiền lớn Không biết làm cái gì rất bình thường Cũng liền thiên thượng nhân gian đóng cửa Bằng không dẫn ngươi đi nếm thử Ngươi liền sẽ không nói loại lời này Khi đó ngươi sẽ cảm thấy tiền là cái thứ tốt Dương Nịnh lại bắt đầu đua xe. Vì qua một thời gian ngắn ta không đến mức thất nghiệp, ngày mai bắt đầu dạy ngươi như thế nào xài tiền đi. Đối với phương cảnh, Dương Nịnh nổi tâm còn tính là may mắn. Đột nhiên có tiền cùng nhân khí. Rất nhiều người đều khó có thể cầm giữ được chính mình nổi tâm kia khỏa bình thường trái tim. Đừng nhìn trong vòng người một đám ngăn nắp xinh đẹp dạng chó hình người. Nhưng đào sâu một chút liền biết. Rất nhiều người đều là không có tố chất Bí mật làm ra chuyện cỡ nào dơ bẩn bẩn thiểu Thông đồng nữ phấn Một ngày đổi một cái Vì tiền đổ ủy khúc cầu toàn Bồi song đạo diễn bồi sản xuất Nam nữ đều như thế Còn có làm mai đảm nhiệm tú bà nhân vật Phương cảnh trợn trắng mắt Dùng tiền còn cần ngươi dạy này ngươi liền không hiểu được Dùng tiền là một môn kỹ thuật Người mặc áp mani cùng chín khối 9 đoạn sam đều không có khác nhau người làm sao khả năng biết. Cũng là bởi vì sẽ không dùng tiền. Cho nên người bây giờ mới mê mang. Người cảm thấy nhiều tiền phải dùng không hết. Mấy đời đều đủ ăn. Cho nên thoáng cách mất đi nhân sinh phương hướng. Không biết vì cái gì còn phải cố gắng. Khẽ gật đầu. Phương Cảnh không thể không thừa nhận. Dương Nịnh nói ngược lại là có mấy phần đạo lý. Hắn xác thực sẽ không xảy ra sống. Nhất đốn 10 khối 8 khối đều có thể qua. Hiện tại tiền mấy đời đều không nghĩ tới có nhiều như vậy, nói cho cùng cùng bộc phát rào không có gì khác biệt. Người bình thường có tiền còn có thể bao nuôi mấy cái tiểu tam tiểu tứ. Kém nhất chiếu cố một chút ngõ sâu áo trong đơn bạc. Gió lạnh bên trong run lẩy 7 tiểu tỷ tỷ. Nhưng hắn vì hình tượng cái gì cũng không thể làm, cuối cùng nhàm chán đến nhắm chuẩn sự nghiệp từ thiện, đem tiền góp. Trông thấy phương cảnh như có điều suy nghĩ, Dương Ninh nhích miệng lên một mạc cười khẽ. Ngay kế tiếp, ma đô rất nhiều xa xỉ phẩm địa phương xuất hiện phương cảnh thân ảnh. Một chỗ cao cấp trung cư. Phương cảnh đi thời điểm thực chết lặng. Xoay xoay liệt đấy. Ra tới lúc thực kích động. Ôm Dương Ninh khóc sòng sòng. Ta cảm ơn ngươi tám đời tổ tông lời nói gian mang theo thanh âm rung động. So sánh hôm qua ghép bỏ nhiều tiền cái loại này hăng hái dạng. Hiện tại thêm mấy phần bi thương. Tìm được kiếm tiền ý nghĩa dương nịnh nhẹ nhàng vỗ vỗ phương cảnh phía sau lưng. Khẽ hấp cái mũi. Phương cảnh trọng trọng gật đầu. Nức nở nói. Tìm được có thể không tìm được sao. Hắn hiện tại toàn thân trên dưới không có nhiều tiền. Liền hai ba ngàn vạn. Nếu không phải chạy kịp thời. Đoán chừng hiện tại mỗi tháng còn muốn còn án hết. Mới vừa buổi sáng công phu. Dương Định mang theo hắn mua mua mua. Tấp đất tấp vàng ma đô mua một bộ biệt thự. Tám ngàn hơn vạn. Hai bộ hơn một trăm bình trung cư phòng. Hơn bảy triệu. Còn đi bốn sơ cửa hàng nhìn một cỗ tỏa giá. Lại là một hai trăm vạn. Tiện thể mua một cố không gian rộng lớn. Thực thoải mái dễ chịu nhà xe. Hơn 400 vạn. Mặc dù còn không có bằng lái. Nhưng này đều không phải chuyện. Hôm nào cầm xe của công ty rèn luyện. Giữa tháng bằng lái không sai biệt lắm xuống tới. Phương cảnh một bộ đau lòng bộ dáng, Dương Ninh che miệng cười khẽ. Tiểu tử. Lần này xem ngươi còn ngại nhiều tiền đúng rồi. Phòng ở đã mua xong. Nhưng còn không có trang trí. Nhớ rõ đem tiền chuẩn bị tốt. Công trình đội ta giúp ngươi tìm. ít tiền xem ngươi trang cái gì đẳng cấp. Bất quá 8.000 ngàn hơn vạn đều bỏ ra. Như thế nào cũng phải 8-900 mới xứng với ngươi khí chất. Phương cảnh cuồng lắc đầu. Nói đùa cái gì? Trang trí đều phải 8-900 vạn. Đây không phải muốn hắn mệnh sao? Có tiền cũng không thể như vậy hắc hắc. Ngươi tám ngàn hơn vạn phòng ở. Mấy chục vạn trang trí cũng không giống lời nói. Nghe tỷ một lời khuyên. Tiền này nên hoa còn phải hoa. Ngươi không phải kiếm tiền rất có thể nha. Kiếm lại chính là. Nói gần nhất ta lại thu tập được một nhóm đầu tư phiến tử. Tìm trời tối người yên địa phương. Hai ta hảo hảo nghiên cứu thảo luận một phen. Nhìn dương nỉnh con mắt tỏ ánh sáng. Một mặt hưng phấn. Phương cảnh khẽ run Không biết còn tưởng rằng nàng tìm chính là đảo quốc bên kia phiến tử Cuối tuần Phòng làm việc buổi chiều 4-5 điểm Nhìn bình thường nghệ hoài phương cảnh còn tại vội đầu công tác cùng Dương Nịnh Thương Lượng thông cáo Các công nhân viên cùng gặp dụng tựa như Đừng nhìn bình thường phương cảnh thực cố gắng Lén thực chất kỳ thật lười nhắc một nhóm Ở văn phòng không phải máy tính xem phim ngay cả khi ngủ Như hôm nay như vậy tình huống vẫn là đầu một lần Không đủ không đủ Lượng quá nhỏ Cách này 80 vạn hoạt động cũng tham kiến Còn có bộ phim này Khách mời liền khách mời 280 vạn không ít Ngươi như thế nào còn đẩy ra phía ngoài được được được Ngươi là lão bản Nghe ngươi hiện tại phương cảnh đấu trí mười phần Đầu bên trong muốn đều là kiếm tiền Nghe nói hắn cái kia trung cư một năm bất động sản chính là một bút không ít chi tiêu Không kiếm tiền nuôi không nổi Tháng 8 Phương cảnh trở thành trên TV gương mặt quen Rất nhiều game show đều có thể nhìn thấy hắn thân ảnh Không thành thật chớ quấy giày bên trên Hắn còn đi diễn một cái khách quý Đương nhiên kia tiết mục đều là diễn viên Kết quả cuối cùng đương nhiên sẽ không dắt tay thành công Bất quá hắn kén vợ kén trồng tiêu chuẩn bảo lộ ra. Thành thuộc ổn trọng. Sẽ công việc quản ra. Chỉ cần thích hợp. Tuổi tác đều không phải vấn đề. Kỳ này không thành thật chớ quấy giày tương đương nóng này. Gia tinh một đường lên cao. Tiết một tổ cười nở hoa. 500 vạn không có phí công hoa. ca nghe nói ngươi góp 3.000 vạn giả lời đồn. Đều lên tivi điện thoại một bên khác. Phương hồi bán tín bán nghi. Ta như là có tiền như vậy người ta cùng đến đinh đương vang túi quần bên trong không bao nhiêu tiền. Nhìn bàn làm việc trước tử tranh, Phương cảnh thành thật nói. Hắn xác thực không có tiền. Quyến đồ hạng mục bắt đầu đầu nhập. Hắn trên người thừa tiền đều cầm đi vào. Đầu chọc tranh vắt chảy ra nước. Nói là trước luyện tay một chút. Tiếp theo bộ hắn lại thêm tiền. Thật thật. Ta liền góp ba vạn khối. Khởi một cây dẫn đầu tác dụng. Ngươi hẳn là lập tức khai giảng đi. Nghe hứa lão sư nói ngươi tại nhà hàng làm công nữ hải tử hoặc một chút việc nhà cũng không tệ. Về sao không nhất định phải làm. Nhưng nhất định phải sẽ. Không phải không tốt lấy chồng. Cái gì muốn cho ta gửi tiền không cần. Ta hiện tại ăn ngon uống ngon. Mỗi ngày ăn ở đều có thanh lý. Chính ngươi giữ lại dùng đi. Bên cạnh, nghe được Phương Cảnh cùng hắn muội muội đối thoại, từ dành ăn giác co lại. Này làm ca chính là cực phẩm. Có như vậy giáo dục muội muội sao vui chơi giải trí theo tấm nghệ bắt đầu 17 chương 320 có thể kiếm tiền sao cúp điện thoại. Phương Cảnh đem kịch bản đưa cho Từ Tranh, cười nói: "Bộ này hí ngươi đến chủ đạo. Hai ta một cách nam từng cách cách nam nhị." Điện ảnh khối này so ngươi ta quen. Xét duyệt chuyện giao cho ngươi. Có gì cần ta bên này tùy thời phối hợp. Xét duyệt ngược lại là việc nhỏ. Liền vui mừng kịch phiến. Không dính chính trị cũng không liên quan hoàng. Chủ yếu là tài chính. Từ tranh im lặng nói. Ngươi một quyên ba ngàn vạn người nói với ta không đủ tiền. Nói đùa đâu khổ khổ thật không đủ. Nếu là sớm mấy ngày tới ta đến là có tiền. Hiện tại mua nhà. Bất mãn ngươi nói Túi quần so mặt còn sạch sẽ Lạc lối mắt xích tài chính còn kém một cái lỗ thủng lớn Hiện tại thiếu tiền Rất nhiều hạng mục không có cách nào khai triển Ta nói ngươi không phải nam cảnh lão bản sao Lão cửa môn bán chạy kiếm không ít đi Ngươi hút cái ngàn tám trăm vạn ra tới Sẽ chết a tử tranh đề nhị phương cảnh Không phải là không có nghĩ tới Nhưng cuối năm lục dương muốn chụp tú xuân đao hay Một khi hiện tại hút tiền ra tới Đến lúc đó bên kia lại vừa mở chụp Chỉ sợ công ty liền chống Công ty không phải hắn một người Một khoản tiền lớn như vậy lấy ra Nhất định phải cùng từ thạch thương lượng Vô duyên vô cớ phải gánh vác như vậy Một cách đại phong hiểm Hắn sợ từ thạch không đồng ý Đến lúc đó sản sinh chia rẽ không tốt Trước tiên đem giai đoạn trước công tác chuẩn bị kỹ càng đi Tiền nhất định có thể đúng chỗ Thực sự không được ta đem phòng ở để lên đi. Trục bộ này hí dư xài. Không đến mức A tử tranh tắt lưới. Người tuổi trẻ bây giờ đều liên cuồng như vậy sao đồng một chút là muốn áp giấy tờ bất động sản không có việc gì. Ngươi không cần lo lắng cho ta ta đến không phải lo lắng ngươi. Chủ yếu là lo lắng ta cắt xê. Nói thế nào ta cũng là nam chính. Ngươi xem cho bao nhiêu tiền thân huyên để còn phải minh tính sổ không phải. Đương nhiên, ngươi làm ta lại đảo lại diễn tiền không coi là hai phần, ngươi cho đảo kia bộ phận là được rồi. Phương Cảnh cười khẽ, này hắn đã sớm nghĩ tới, tử tranh là một nhân tài, không vững vàng bắt lấy quá đáng tiếc. Tựa như rừng núi hoang vắng gặp được nhiếp tiểu thiến. Biết rõ nói dù là cái nặng nề chủ đề. Nhưng nội tâm dục vọng vẫn là như thế nào đều tới không xong. Vạn nhất nàng cũng thích ta đâu nói nhiều tiền tổn thương cảm tình. Ta nhổ vào nói cảm tình tổn thương tiền. Ngươi tiểu tử đừng nghĩ tay không bắt sói. Chục đứng lên chính là hơn mấy tháng đâu rồi. Không thể để cho ta làm không công a không nói làm không công. Phương cảnh thần thần bí bí nói. Nếu không ngươi ký tại nam cảnh danh nghĩa được rồi. Mỗi bộ đùa ta cho ngươi 3% cổ phần danh nghĩa. Từ tranh khoát tay. Không được thật coi hắn ngốc đâu rồi. 3% có thể có bao nhiêu coi như một bộ phim 5 ước phòng bán vé Công ty vào tay cũng liền hơn một cách ước 3% cũng liền 3500 vạn Đây là tốt nhất tình huống Nếu là 1-2 ước phòng bán vé Hắn tới tay 180 vạn Còn không bằng bên ngoài quay phim cường Được cơ hội đều cho ngươi tới tay thời điểm đừng nói ta không có chiếu cấu ngươi Phương cảnh bĩu môi, vậy 700 vạn Lần này xem trước một chút ngươi đạo diễn năng lực, hiệu quả tốt nói chúng ta bàn lại cổ phần danh nghĩa chuyện. Phương Cảnh cũng cảm thấy vừa mới chính mình xúc động, từ tranh năng lực cường không giả. Nhưng đó là kiếp trước, một thế này còn không biết cái gì tình huống, nếu là xảy ra sự cố làm sao bây giờ ốt bao tại trên người ta? Chắc chắn sẽ không để ngươi lỗ vốn từ tranh ngược đập đến ba ba văng. Đầu tư 2000 vạn Dựa theo gấp 3 hồi vốn 6 ngàn vạn liền không lỗ Hiện tại phương cảnh hỏa đến dối tinh dối mù Liền sông cái tên này cũng có số lớn phấn ti đi xem Như thế nào cũng không chỉ 6 ngàn vạn Hơn nữa nói thật nói Lạc lối kịch bản hắn nhìn qua Không ghém Chỉ cần quay chụp cùng biên tập trình độ online Không dám nói kiếm lớn Tiểu kiếm không là vấn đề Thương lượng một ít chi tiết, nửa giờ sau phương cảnh đưa từ tranh rời đi, mới vừa trở lại văn phòng dương nịnh liền lén lút đi vào, như làm tập, liếc mắt nhìn hai phía, sau đó đóng cửa lại, bên ngoài công tác đám người hai mặt nhìn nhau. Quang trời sáng ngày đây là làm gì khổ khổ ngô dai dai ho nhẹ, thân là trợ lý, nàng cảm thấy có một số việc hay là phải giúp lão bàn che lấp một chút. Nhìn thời gian. Giờ tan sở cũng không bao lâu. Dứt khoát làm đại gia đi trước. Nguyên lai like còn có mấy phần hoài nghi. Ngô dai dai vừa nói như thế. Đại gia một bộ đều hiểu biểu tình. Cười hắc hắc. Không ra tiếng nhìn văn phòng một chút. Phương cảnh. ngươi muốn đầu tư mấy kịch thân trên âu phục rộng mở không có cài lên. Áo sơ mi trắng rơi xuống hai hạt nút thắt. Một mặt khe ránh như ẩn như hiện dưới mặt màu đen ngắn bao mông váy Thẳng tắp trên đùi là tất đen Dương nỉnh bên cạnh ngồi ở trên bàn làm việc Sắc mặt đỏ bừng hưng phấn nhìn về phía phương cảnh Ta nói ngươi có thể hay không chú ý điểm hình tượng phương cảnh Bất đồng thanh sắc nuốt một cái nuốt nước bọt Mu bàn tay nhẹ trừ mặt bàn Vừa mới hắn đôi mắt không cẩn thận cong lên Nhìn thấy một tấm lưới một bên Dựa vào trong khoảng thời gian này trên mạng học tập kinh nghiệm hẳn là truyền thuyết bên trong viền sen Hôm qua ngủ được muộn, hôm nay lại bận biểu cho tới trưa, đây không phải vừa mới tại sát vách ngủ hội Không có đáp lời, phương cảnh đứng dậy chuẩn bị đem cửa mở ra Tình huống này dễ dàng bị người hiểu lầm Răng rắc ôm văn kiện ngô dai dai đang chuẩn bị rời đi Vừa vặn trông thấy phương cảnh lén lén lút lút mở cửa Bốn mắt nhìn nhau Nàng cười ha ha Nhỏ giọng nói Người ta đều chi đi Dứt lời đi tới cửa một bên Nhẹ nhàng khép cửa lại Phương cảnh Đây là mấy cái ý tứ a, ngươi nhìn cái gì dương mình không hiểu Ta nói ngươi là không phải có điểm Không làm rõ ràng được tình huống đóng cửa lại Phương cảnh không cao hứng Giờ làm việc thế mà ngủ Còn có công ty chế độ sao Hiện tại ta là lão bản Ngươi là nhân viên Có tin hay không ta chứ ngươi tiền lương còn có. Đừng không biết lớn nhỏ ngồi ta bàn làm việc. Phương Cảnh cảm thấy bình thường đối với các nàng quản lý quá rộng rãi cũng là thời điểm lấy ra chút lão bản uy nghiêm. Vậy ngươi muốn ta làm sao bây giờ Dương Nịnh cười khẽ. Ngươi thật khốn về nhà ngủ được hay không đừng để ta nhìn thấy. Cũng không biết có phải hay không trước kia tại Dương Nịnh thủ hạ bị điều giáo. Phi. Quản lý đã quen. Phương cảnh hiện tại mặc dù làm lão bản Nhưng ở nàng trước mặt vẫn là không có gì lực lượng Có đôi khi nhoáng một cái thần còn làm này vì lúc trước nắm giữ hắn sinh tử đại quyền người đại diện Ha ha ha nhưng là ta còn phải làm việc a về nhà không có cách nào đi làm Lại nói ngươi sự tình như vậy nhiều Ta liền kém không có đem dường chuyển đến Được rồi Không nói cách này Ngươi tìm ta làm gì không có ngồi bàn làm việc trước Phương cảnh ngồi vào một bên ghế sofa bên trên Nhưng cái góc độ này nhìn thấy lại là Dương Nịnh phần lưng cùng mặt bàn bên trên áp biến hình bờ mông Ai trong lòng mặn niệm vài câu sai lầm con mắt lại vụng trộm nhìn mấy lần Muốn nhìn ai nhìn thấy phương cảnh ánh mắt Dương Nịnh nhích miệng lên một mặt tươi cười Không có việc gì treo chọc phương cảnh đã trở thành nàng niềm vui thú một trong Có việc nói chuyện thôi đi. Có sắc tâm không có sắc đảm cũng thế. Ngươi mới chừng 20 tuổi. Còn không có lớn lên đâu. Phương cảnh ta. Ngươi vừa mới có phải hay không tìm từ tranh đầu tư phim mới kém hay không tiền tính ta một người thế nào hóa ra là vì chuyện này. Phương cảnh phát hiện Dương Nịnh từ khi đi theo hắn nếm đến hai lần ngon ngọt. Đối với đầu tư việc này phá lệ để bụng. Đợi cơ hội liền không buông pha. Bất quá cũng tốt, đang cần tiền đâu. Không phải ném phim mới, là ta muốn đóng phim tìm hắn làm đạo diễn, muốn lên xe. Ném tiền nhanh lên, không sau đó mặt không có cơ hội. Có thể kiếm tiền sao dương Ninh phản phất ngửi được một cỗ nồng đầm nguyến mùi tệ hương vị, vẫn là rất nhiều cách loại này. Có thể vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 17 chương 321 dọn nhà cám ơn cai cô ô trai 150 lạc lối có thể kiếm tiền sao đây không phải nói nhảm. Nhất định có thể kiếm. Mặc dù một thế này rất nhiều thứ không đồng dạng. Nhưng lạc lối là từ tranh lạc hệ tốt nhất một bộ phim. Năm đó trực tiếp đánh vỡ nhiều hãng ghi chất. Này nếu là đều phát nhai. Cách nào hắn về sau cũng không dám đầu tư điện ảnh. Các ngươi còn kém bao nhiêu tiền dương nghỉ nghiêm túc hỏi. Đại mã kim đao ngồi. Phương cảnh không nhanh không chậm. Một bộ để ngươi chiếm tiện nghi biểu tình. Không thiếu tiền. Bất quá hai ta quan hệ thế nào. Ít nhiều khiến điểm lời cho ngươi cũng là có thể. Làm bao nhiêu ngươi thẻ bên trên có bao nhiêu sáu bảy trăm vạn. Đem giấy tờ bất động sản cùng Úc Tô Đại Bản tăng thêm đâu nằm thảo dương nghỉ trong miệng chửi bậy. Này mẹ nó còn gọi không thiếu tiền liền nàng giấy tờ bất động sản đều ghi nhớ Cùng đến đói đi không phải nói không thiếu tiền sao thật không thiếu tiền Đây không phải mang ngươi một cái sao có còn muốn hay không kiếm tiền thật có thể kiếm dương Nình có từng điểm từng điểm hoài nghi Ta nói lúc nào bỏ lỡ con đường tiếp theo ta đều giúp ngươi nghĩ nghĩ Đem phòng ở bán Xe coi như sọng Bị giảm giá trị đến kịch liệt Cũng đáng không có bao nhiêu tiền Người đầu cho một hai ngàn vạn cái gì Đến lúc đó không được kiếm cái tám chín ngàn vạn Ta đây chỗ đâu luôn luôn khôn khéo dương nịnh giờ khắc này Cùng hớp ki phụ thân thật tin tưởng phương cảnh Không trách nàng bất động đầu ấp Thật sự là phương cảnh ánh mắt chưa từng có sai Nàng hiện tại tiền tất cả đều là phía trước mấy lần đi theo phương cảnh đằng sau kiếm Cùng lắm thì một đêm trở lại trước giải phóng Làm lại từ đầu chính là Này còn không đơn giản phương cảnh búc tay một cái Biệt thự của ta không phải trống không sao Chỗ ấy bên trong gian phòng như vậy nhiều Tùy ý chọn một cái chính là Ta không thu ngươi tiền thuê nhà Không nói gì Dương Nình Kinh bị đánh giá phương cảnh Một lát sau nói Ngươi sẽ không tính toán kỹ muốn tán tỉnh ta đi khổ khổ khổ phương cảnh im lặng Người này đầu ấp muốn đều là cái gì đâu rồi. Hảo tâm mang nàng kiếm tiền. Thế mà cho là chính mình là tham nàng thân thể chỗ biệt thử việc này hắn vừa mới nghĩ đến. Thiên lôi đánh xuống. Thật không có sự mưu. Ngươi nếu là sợ ta nửa đêm sờ gian phòng đi, ngày mai liền mua cho ngươi cái giường, ngươi chỗ văn phòng. Được rồi Dương Nịnh lắc đầu. Tin rằng ngươi cũng không có cái này sắc đảm. Mở cửa cho ngươi ngươi cũng không dám vào. Một hồi ta đi dọn nhà. Ngày mai đem phòng ở sao môi giới xử lý. Vội vãi như vậy ngày mai chuyển không được sao đêm hôm khuya khót. Ban ngày nhiều người trông thấy ngươi làm sao bây giờ đến lúc đó giải thích không rõ ràng. Phương Cảnh im lặng. Lời nói này đến cùng yêu đương vùng trộm gian phu. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta ngươi muốn chuyển liền chuyển. Chìa khóa cho ngươi ta lại không đi qua. Đại ca. Chìa khóa cho ta có ít lời gì. Bảo vệ lại không nhận ta. Không có ngươi dẫn đường đi bất động sản làm lập hồ sơ nhân ra sẽ không để cho ta đi vào. Cầm chìa khóa liền biết mở cửa. Phân phút bắt đồn công an ngươi tin hay không quản lý như vậy nghiêm ngặt ngươi cho rằng đâu kia là cao cấp khu biệt thự. Người bình thường một năm tiền lương đều không đủ bất động sản phí. Bảo vệ nghiêm cực kỳ Vậy được Chúng ta hiện tại liền đi dọn nhà Có muốn hay không ta gọi điện thoại gọi công ty dọn nhà Không cần như vậy phiền toái Không có nhiều đồ vật Một chút hành lý Hai người vậy là đủ rồi Nửa giờ sau Ma đô một chỗ trung cư Sớm chiều ở chung 3 năm Phương cảnh lần đầu tiên tới dương nình chỗ ở Vào cửa liền đánh giá chung quanh Đừng hiểu lầm Hắn không phải có cái gì đam mê mà là nhìn xem phòng ở bao nhiêu bình có thể bán bao nhiêu tiền. Trước ngồi ta thu thập xong đồ vật liền đi trong tủ lạnh có cái gì muốn ăn chính mình cầm. Bốn phòng một phòng khách phòng ở chỉ có dương mình một người chủ. Phòng bên trong ra ráng đồ dùng trong nhà đều không có mấy thứ. Vắng vẻ. Chẳng trách nói không cần công ty dọn nhà. Phương cảnh mở ra tủ lạnh. Bên trong đồ vật cũng không phải ít. Giao quả hoa quả sữa bò đồng dạng không kém Tầng dưới chót nhất có mấy cây dưa leo Bên trong một cái thừa một nửa Cách này chạm tới kiến thức của hắn điểm mù Kia là lão nương thoa mặt Không có độc Ngươi muốn ăn liền ăn Cầm một cái to lớn dương hành lý ra tới dương Nình trông thấy phương cảnh đứng Ngẩn người Không chút suy nghĩ liền bá khí nói Khù khù khù thật lãng phí Ta còn tưởng rằng là sao trộn đâu Phương Cảnh cầm lên tắn một cái thanh thúy ngon miệng, mang theo từng tia từng tia thơm ngọt, không mặn. Phi, ngươi cho rằng ta không biết ngươi suy nghĩ gì trên mạng cái gì mua không được. Lão nương chính là muốn dùng cũng không trở thành dùng cách này. Dương Nịnh cũng là lão tài xế một viên. Gió to sóng lớn gì chưa thấy qua. Thời học sinh yêu thích. Bên trong từng người tình tiết đều có. Nên hiểu sớm đã hiểu. Chớ đừng nói chi là thời đại học tại mấy cái hữu nữ bạn cùng phòng lôi kéo nàng vụng trộm xem màn ảnh nhỏ. Không khách khí nói, phương cảnh ở trước mặt nàng chính là cái chim non. Phúc khổ khổ khổ một ngụm dưa không có nuốt xuống. Phương cảnh bị kẹp cổ họng. Kém chút không có sạc chết. Đỏ ngầu cả mắt. Hắn là hoàn toàn phục, đây mới là thu danh sơn lão tài xế. Ta đi lấy đồ lau nhà nhìn trên mặt đất ho khan ra tới dưa leo, phương cảnh hướng phòng vệ sinh đi đến. Mới vừa đi vào nhìn bồn cầu liền mắc tiểu. Đóng cửa lại suyệt suyệt. Nhiệt khí xuất thể. Vài giây đồng hồ sau toàn thân thoải mái run lên. Bên cạnh nhà cầu là phòng tắm. Ở giữa một đảo cửa thủy tinh cách. Ngẩn đầu đã nhìn thấy mấy cái trên kệ áo đủ mỏi màu sắc một mảnh. Nội y đồ lót treo đầy, hẳn là bình thường sau khi tắm thay đổi đi. viền sen phim hoạt hình, hơi mờ, còn có đinh tử. Tim đập rộn lên. Phương cảnh hô hấp một thô. Nghĩ không ra Dương Ninh tính cách rất giã. Chẳng trách động một chút là lái xe. Lập tức đầu bên trong không khỏi tưởng tượng lan man phanh phanh phanh xong chưa cửa bên ngoài. Dương Ninh sắc mặt đỏ đến cổ. Phương Cảnh đi vào nàng mới nhớ lại bên trong còn có sát người quần áo tịch thu. Đừng nhìn nàng bình thường ngôn ngữ luôn yêu thích đùa giỡn Phương Cảnh. Nhưng cũng chỉ là xính miệng lưới nói một chút mà thôi. Đến nay vẫn là hoàng hoa đại khuê nữ đâu. Lập tức một hồi bơm nước tiếng vang lên. Nửa phút đồng hồ sau Phương Cảnh cầm hấp thủy đồ lau nhà ra tới. Bốn mắt nhìn nhau. Khẽ gật đầu. Xã hội áp lực đại đầu năm nay ai còn không có điểm yêu thích có thể lý giải Tựa như nam sinh điện thoại di động bên trong ai còn không có mấy chục bộ màn ảnh nhỏ Đương nhiên, hắn ngoại trừ Hắn điện thoại di động nhiều khi đều là phóng ngô dai dai trên người, không tiện Sơ chung năm tháng, hắn chính là bán trang web lập nghiệp Nhớ mấy cái trang web danh còn không phải phân phút chuyện Ta có cách đồng học Trước mấy ngày tới Thu thập xong ra ngoài sau. Dương mình còn nghĩ giải thích vài câu. Trông thấy phương cảnh một bộ ta hiểu biểu tình. Lập tức không nói chuyện dục vọng. Miệng cong lên. Phồng lên cả giận. Lão nương yêu chính là này khẩu. Xem được không phương cảnh cũng không biết nói cái gì. Đã nói cũng không phải. Khó mà nói lại có chút trái lương tâm. giãy rua mấy giây sau vẫn là gật đầu. Dương lĩnh khí cười, nắm chắc quả đấm, rất muốn đem tay bên trong quần áo hướng phương cảnh mặt bên trên đập tới. Hồng hộp, hồng hộp, hồng hộp nhỉ một lát được không? Tay ta đều mềm nhũn, đại tỷ, hai ngươi tay chống trơn cũng không mệt. Lập tức đến cửa kiên trì một chút, nam nhân sao có thể nói không được, ngươi này về sao khó tìm tức phụ. Ta phát hiện trong khoảng thời gian này ngươi thể lực không phải rất tốt. Sẽ không phải buổi tối làm cái gì tổn thương thân thể chuyện à Tỉ như thức đêm cái gì. loạng soảng chân trượt đi, phương cảnh tay bên trong cái dương kém chút bay ra ngoài. Hắn một cái tay cầm một cái đại hào dương hành lý. Nói ít mấy chục cân. Cũng không biết chứa là cái gì. Dù sao từ trên xuống dưới chạy mấy chuyến. Vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 17 chương 320 700 khối tiền sinh ý cảm ơn cai cu trai 250 sau 1 giờ. Dương Nịnh lái xe tới đến khu biệt thự. Sắc trời đã tối. Nhưng khu biệt thự cửa chính vẫn là cẩn thận tỉ mỉ đứng mấy cách trực ban bảo vệ. Bọn họ đều là làm binh suốt ngũ. 24 giờ trực ban. Trong này rất lớn. Phương cảnh lần trước chỉ là đi vào đều bỏ ra hơn 20 phút. Còn tốt dương nịnh lái xe tới. Không phải hắn chỉ có thể cùng gác cổng mượn cái xe máy điện cưới đi vào. Không bao lâu, một chỗ biệt viện cửa ra vào, mục đích đến. Cầm chìa khóa đấu võ mở viện môn. Một tòa phục thức biệt thử hai tầng đập vào mắt bên trong. Bên trong ngoại trừ gà ra. Viện tử bên trong còn tự mang một cái cỡ nhỏ bể bơi. Đem xe dừng tốt, hai người bắt đầu khôn đồ. Nay biệt thự đều mua một đoạn thời gian sao ngươi chính là giả bộ như vậy tu nhìn trống giống đại sảnh chỉ có một bộ hưu nhàn ghế sofa cùng bàn trà. Phòng bếp trong đặt vào một thùng mì tôm. Dương Ninh im lặng. Uổng công 8.000 vạn biệt thự đi vào chính là ăn mì tôm, này nói ra ai mà tin. Thường xuyên chạy ở bên ngoài, 10 ngày nửa tháng cũng không thể một lần trở về, làm cho lại hảo cho ai xem. Phương cảnh lắc đầu, một tay nhấp một cái dương hành lý đi lên lầu. Lầu một là phòng khách. Cung cấp cư đi ăn cơm tắm rửa. Còn có một gian thư phòng. Lầu hai mới là nghỉ ngơi ngủ địa phương. Đứng tại phòng khách có thể nhìn thấy trên lầu hành lang cùng lan can thực giản lược kiểu Tây phong cách. Năm cái gian phòng, chính ngươi chọn một A trên lầu. Phương cảnh đối với Dương Ninh nói. Ta muốn cái này Dương Ninh chỉ vào phía nam một cái phòng. Nơi này tầm mắt rất tốt Cửa sổ sát đất Trong suốt thủy tinh Còn có một cái ban công Người nghĩ hay lắm Không nhìn thấy ta giường đều tại bên trong nơi này Phương cảnh sớm chiếm Bất quá hắn sinh hoạt tương đối đơn giản Gian phòng ngoại trừ một cái tủ treo quần áo Cùng giường không có những vật khác Ta đây chọn sát vách Người ở dưới mái hiên không thể không quý đầu Dương mình không có cách nào Chỉ có thể chọn sát vách kém một chút Nói là kém một chút Kỳ thật cũng liền tia sáng không tốt lắm Hai cái gian phòng ban công đều là liên tiếp Ngược lại là có thể tùy thời xuyến môn Ta đi ngươi chính là như vậy Làm đẩy cửa ra Nhìn gian phòng trống giống Dương nịnh sạm mặt lại Này ngủ chỗ nào sàn nhà đều nói Để ngươi ngày mai chuyển Trước đó chỉ có một mình ta trụ Không chuẩn bị dư thừa giường chiếu Vậy làm sao bây giờ lão nhân ra ngươi giường ngủ Ta ngủ bên ngoài viện tử dương Mịnh nói chuyện đều là đè ép họa Rất có phương cảnh nếu là trở lại không hài lòng Phân phút bảo tẩu su thí Tốt xấu nàng hiện tại cũng là lạc lối nhà đầu tư ba Phi mụ mụ Làm nàng ngủ trên sàn nhà Đây là diễn viên nên có thái độ trước kia Tiêu văn tính nói phương cảnh cho nàng an bài nhà xác nàng còn không tin Hiện tại chính là cảm thấy không có gì hắn không làm được chuyện. Khổ khổ khổ bớt giận, ngươi đến phòng ta trước ủy khuất một đêm, ngày mai ta đi mua ngay đồ dùng trong nhà. Cái gì dương mình thanh âm cất cao mấy cách độ? Hừ nhẹ nói. Thật không có nhìn ra. Ngươi sắc đảm không nhỏ a phương cảnh. Nghĩ gì thế? Ta buổi tối không ngủ ở đây không ngủ này ngủ chỗ nào bên ngoài tùy tiện tìm khách sản thấu hợp một đêm. Thôi đi ngươi, ngươi nếu là đi ta ngày mai như thế nào đi ra ngoài, bảo vệ bắt được ta không được nhất đốn hỏi. Vậy làm sao bây giờ, bất động sản đều tan tầm, muốn đăng ký ngươi thông tin cá nhân cũng chỉ có thể chờ ngày mai. Nếu không ngươi ngay tại này nhỉ ngơi. Dương nịnh con ngươi đảo một vòng. Trắng nón tay đáp phương cảnh bả vai bên trên. Hào khí nói. Hai ta ngủ một cái giường. Để ngươi chiếm chút tiện nghi cũng là có thể. Toàn thân run lên, phương cảnh như là nhìn thấy sói bà ngoại biểu tình, vội vàng lắc đầu, ta nằm ngủ mặt ghế sofa. Dương mình không phải người tùy tiện. Mặc dù bình thường yêu mở điểm câu đùa tục. Nhưng hắn nếu thật dám cưỡng ép chủ động đưa tay. Sợ là khó giữ được cái mạng nhỏ này. Trước kia hai người bọn họ đi tham gia hoạt động. Chủ sự vừa mới cái giám đốc uống say bên trong rối bàn tay heo ăn mặn bị Dương Nình đoạn tử tuyệt tôn chân bị đá ngao ngao gọi. Con mắt kém chút cổ ra tới. Cho ngươi cơ hội chính ngươi không có nắm chắc, ra ngoài đi, ta thay quần áo. Buổi tối, để ăn mừng Dương Nình thăng quan niềm vui. Phương Cảnh lấy ra chân tàng mấy thùng mì tôm cùng cải bẹ Hai người người xem sảnh ăn quên cả trời đất. Chạy nghe tỉ một lời khuyên. Về sau đừng chủ động tìm bạn gái Dễ dàng tai họa nhân ra Ngươi xem một chút ngươi này qua đều là ngày gì biệt thự đắp mì tôm Dép lào ngắn tay Ngươi kiếm như vậy nhiều tiền làm gì liền không thể thử qua bình thường một chút sao khoác lên gần sóng tóc dài Dương mình một bên ăn một bên gỡ trách Mới từ phòng tắm ra tới trên người nàng chỉ mặc một cái màu trắng cùng mông trường sam thủ sẵn quốc áo Ung ủ cổ họng làm chuyển động. Phương cảnh cái kia còn có tâm tư ăn mì. Đầu bên trong hiện ra đều là ban ngày dọn nhà. Trong nhà vệ sinh trông thấy đủ mọi màu sắc quần lót. Xe bên trên lấy ra mấy bình rượu đỏ. Dương nỉnh ngã một ly một ly uống. Đây là người khác đưa. Giá cả không ít. Nàng cũng không uống qua mấy lần. Dọn nhà không bỏ được ném. Đại nam nhân sao có thể không uống rượu đâu rồi. Làm đi thấy phương cảnh ngồi không. Dương Ninh trực tiếp cho hắn một mình. Uống rượu Dương Ninh lời nói rất nhiều. Liếu lo không ngừng. Nói rất nhiều chuyện. Những năm này lòng chua xót, Một người dốc sức làm. Kể kể con mắt đỏ lên khẽ nức đứng lên. Nửa giờ sau, phương cảnh thở dài. Diều nàng lên lầu nghỉ ngơi đắp kín chăn sau xuống lầu rửa cái tắm nước lạnh Trời tối người yên trên trời mang theo trăng tròn tiến vào tầng mây thật dày Nửa đêm Trong lúc mơ mơ màng màng Phương cảnh cảm giác giống như có thứ gì ghé vào chính mình trên người Như là truyền thuyết bên trong rượu áp sàng Rõ đến hắn lông tơ dựng thẳng lên Một thân mồ hôi lạnh Mở mắt trong bóng tối Xúc tu mềm mại chóp mũi truyền đến một mạc thiếu nữ mùi thơm, đây là... Dương Nịnh. Lão nương đây là uống say mộng du Hơi một tí tuổi ngươi nghe được này bá khí thanh âm. Phương cảnh toàn thân chấn động. Tiếp tục liền cảm giác một đầu mảnh tay hướng ở trên người hắn loạn phủ. Khóe miệng nói không ra lời, bị cưới trên người Dương Nịnh phong bế. Lúc này nếu là một chút phản ứng đều không có. Phương cảnh nên hoài nghi hắn có phải hay không có thân thể có bệnh. Không biết vì cái gì. Hắn đột nhiên nghĩ đến một cái chuyện xưa. Lúc trước có cái thư sinh tránh mưa nghỉ đêm miếu cổ. Trở ra phát hiện bên trong có một cái tuổi trẻ thiếu nữ. Dường chỉ có một chương. Trước khi ngủ thiếu nữ ở giữa vẽ một đường. Nói không thể vượt qua. Không phải hắn chính là cầm thú. Một giấc bình minh. Thư sinh quả nhiên không có nửa điểm càng nâng. Nhưng thiếu nữ trước khi đi lại nói hắn liền cầm thú cũng không bằng. Làm cầm thú vẫn là không bằng cầm thú này không quan trọng. Tại phương cảnh còn tại xoắn suýt thời điểm dương mình đã bước vào chính đề. Tên đã trên dây không phát không được, đều binh lâm thành hạ, hắn cũng quản được như vậy nhiều. Chuyện cũ kể thật tốt, sinh hoạt chính là cái kia, đã không thể cái kia, vậy cũng chỉ có thể cái kia. Nịnh tỷ Ta sẽ đối với ngươi phụ trách bình minh. Trên lầu phòng ngủ. Phương cảnh đối với bên cạnh ngơ ngác Dương Ninh nói. Đều là người trưởng thành. Nói những thứ này làm gì đại gia theo như nhu cầu. Ta sẽ không quấn lấy ngươi. Để lộ chăn. Dương Ninh thẳng thắn đối đãi. Ngay trước phương cảnh mặt từ tủ quần áo lấy ra quần áo từng kiện thay đổi. Hôm qua chuyện gì đều làm. Hiện tại cách này cũng không tính là gì. Nịnh tỉ ta. Ngươi cũng trưởng thành, chút chuyện này cũng đều không hiểu lại nói hai ta còn không biết ai chơi ai đây Có ý tứ gì tại phương cảnh kinh ngạc mắt bên trong, dương mình theo trong ví tiền lấy ra 700 khối ném giường bên trên Một lần 100 Thanh toán xong vui chơi giải trí theo tống nghệ bắt đầu 17 chương 323 nhà khí tức cảm ơn cai cua chai 350 nút ở giường một góc Chăn khóa đến cổ Phương cảnh nhìn 700 khối tiền môi run lên Đây là làm gì mấy cái ý tứ a có như vậy khi dễ người sao đi ngươi nếu là sượng mặt giường trước hết nghỉ ngơi. Quay đầu tan tầm ta mang cho ngươi chỉ gà mái bồi bổ. Một thân đóng cửa trầm đục, gian phòng bên trong chỉ còn ngắn ngủi tiếng hít thở. Khóe miệng sơ lên một tia không hiểu cười khổ. Phương cảnh cũng không biết hắn nên nói cái gì. Đừng nhìn Dương Nịnh tối hôm qua thú tính đại phát. Thế công rất mạnh. Vẫn luôn chiếm cứ chủ động vị. Nhưng hắn biết. Hai bên đều là lần đầu tiên. Cường thế bề ngoài hạ trai dấu yếu đối tâm. Theo uống say dương nỉnh miệng bên trong. Phương cảnh biết nàng quá bị đè nén. Áp lực thở không nổi. Một cái nữ hải đại học tốt nghiệp ngay tại ngành giải trí cái này rồng rắn lẫn lộn địa phương sông sáo. Chịu khổ cùng mệt chỉ có chính nàng biết. Thật vất vả mang ra một cái trần hải ba, một trận nghỉ đêm cửa lại đem hắn đánh vào vực sâu không leo lên được. Bây giờ cùng phương cảnh ngược lại là nhẹ nhõm rất nhiều. Nhưng như vậy nhiều năm trong lòng đọng lại không phải một ngày hai ngày có thể phóng thích. Có trời mới biết tối hôm qua nàng là nâng lên bao lớn dũng khí mới đưa ma trảo vương hướng hôn mê trong phương cảnh. Răng rắc cửa mở dương nình ló đầu vào, vừa vặn trông thấy đếm tiền phương cảnh. Trong không khí sợ nhất chính là đột nhiên an tính. Phương cảnh nóng này đến muốn đào đất khe hở. Nghĩa chính ngôn tử. Đang nói không cần tiền. Nhân ra chân trước mới đi chính mình liền đem tiền cầm lên. Mấu chốt còn bị bắt chính. Nhưng thật là hiểu lầm. hắn tâm tư lộn xộn, Tiện tay cầm tiền xứng sở đâu rồi. Không nghĩ tới dương mình sẽ giết trở lại súng kỷ binh. Khủ khủ có việc cầm đều cầm. Lại giải thích cũng không có tác dụng gì Phương cảnh một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi bộ dáng. Cái kia Ta mới vừa nhớ lại Ra không được Đến làm phiền ngươi dẫn ta đoạn đường Tốt Ngươi đầu tiên chờ chút đã, Ta tắm rửa cùng đi với ngươi Vừa vặn đi làm Liếc mắt nhìn hai phía Nút ở trong chăn phương cảnh muốn tìm cách khăn tắm vây quanh thân thể Nhưng như thế nào cũng tìm không thấy Dương Nịnh cũng không có điểm ánh mắt, dựa vào cạnh cửa cứ như vậy nhìn. Cắn răng một cái, phương cảnh con qua eo từ dưới đất loạn nhặt lên một cái quần áo liền khoác trên người. Phúc há ha ha thấy hắn mặt, Dương Nịnh nháy mắt bên trong cười phun. Phương cảnh cúi đầu vừa nhìn, nháy mắt bên trong mặt đen. Này mẹ nó là điều hơi mờ ở nhà trường Sam, mặc vào cùng không có mặt đồng dạng, không cần nghĩ đều biết là Dương Nịnh. Hừ lạnh một tiếng. Phương Cảnh ững ngực ngẩng đầu, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang theo Dương Ninh bên cạnh đi qua. Hôm qua cái gì chưa có xem sau 10 phút. Tắm rửa xong, Phương Cảnh thay xong quần áo xuống lầu. Dương Ninh đang đánh quét chiến trường, đem phòng khách siêu siêu vèo vèo ghế sofa bàn trà đặt lại tại chỗ. Làm xong đây hết thảy sau lại lấy ra cây lau nhà lau. Ngươi không cần rửa mặt sao, nhìn tóc loạn khoác lên Dương Ninh. Phương cảnh nghi hoặc lập tức thúc cái gì chuyện như vậy nhiều, dù sao cũng phải đồng dạng đồng dạng tới. Trong lòng hoảng hốt, Dương Ninh dáng chống đỡ đem kéo xong tiếp tục chạy lên lâu đi rửa mặt. Buổi sáng hôm nay đứng lên nàng khởi vội vàng tỉnh lại sao chỉ muốn mau thoát đi, mặt cũng không kịp tắm. Nửa giờ sau, tại bất đồng sản làm Dương Ninh gác cổng thẻ, hai người vừa đi làm. Nửa đường còn tại bên đường một nhà cửa hàng nhỏ mua bữa sáng Mười giờ đến phòng làm việc Phương Tổng tốt nịnh tỉ tốt đối với mười giờ mới đến đi làm hai người Phòng làm việc nhân viên không có hỏi nhiều Nay còn phải hỏi sao Dương nịnh mặt mày tỏa sáng Thần thái sáng láng Thân thể nhiều hơn mấy phần không nói rõ được cũng không tả rõ được mị lực Mà Phương cảnh hai mắt vô thần Sắc mặt hơi tái Đi đường đều không lưu loát Rất rõ ràng bị lấy hết thân thể tiết tấu Phương cảnh Người bằng lái xuống tới Nhớ rõ thượng hộ Vừa mới chuẩn bị vào nhà mình Văn phòng dương mình đột nhiên quay đầu nói U Vinh Quy Quy Mơ Biết đoạn thời gian trước không có bằng lái Thượng hộ chuyện vẫn luôn kéo Xe chỉ có thể ở khu biệt thự chuyển Phương cảnh đã sớm ngứa tay Hương xa Mỹ nữ, nam nhân có rất ít người có thể thoát khỏi này hai đại đồ vật, hắn tự nhiên không ngoại lệ Buổi chiều, một cỗ màu đen xe hơi chạy vội tại ma đô đường cái Moa mở như vậy nhanh vội vàng đi đầu thai đèn xanh đèn đỏ mấy giây cuối cùng So á địch chủ xe đang chuẩn bị đoạt lấy đi Đột nhiên một cỗ màu đen đại chúng ra tắt chắn trước mặt hắn Phá đại chúng cũng như vậy cuồng thật coi ta tam hoàn 12 lang ăn chay lão tung Xoay qua chỗ khác siêu hắn Ta thời gian rất gấp Nhìn được rồi mấy giây chuyện So a địch xe thượng Trung niên nam tử lái xe chân ra tiến lên Đang chuẩn bị đến cách tao thao tác Đột nhiên thoáng nhìn đại chúng đằng sau mấy chữ mẫu Vội vàng phanh lại Hồng Kỳ tiện thể nhắn ốm đại chúng mang chữ cái trên người nếu là không có tiền gặp được tránh xa một chút. Đây là trường dạy lái xe thời điểm huấn luyện viên nói. Vượt hắn đèn đỏ nhanh hơn khổ khổ khổ. Đường quá chật. Vẫn là đầu tiên chờ chút đắc. Chúng ta cũng không kém này mấy giây. Đại chúng xe bên trong. Lái xe chính là phương cảnh. Chiếc này huy đằng chính là hắn 200 vạn vào tay tỏa giá. 12 vạt động cơ Hàng lượng 6 giờ lẻ mã lực tiêu chuẩn Chủ yếu vẫn là đủ điệu thấp Nếu là không chú ý xem ngược lại là cùng đại chúng không sai biệt lắm Tích tích trong xe Phương cảnh ấm xuống một cách loa Lối đi bộ bên trên Đi đến một nửa học sinh gật đầu cười Cóng cặp sách nhanh chóng chạy tới Hôm nay thời tiết hảo sáng sủa, Khắp nơi hảo phong quang trong xe Phương cảnh vui sướng ngâm nga ca. Hôm qua bị ép khô thân thể phản phất đều khôi phục không ít nguyên khí. Từng có lúc. Hắn mộng tưởng chính là mua một cỗ tỏa giá. Kiếp trước hắn cao trung ngược lại là có một cái xe điện. Nhưng có lần đi học trên đường cách 4-5 mét đụng ngã một cái đại gia sau liền không có. Hiện tại cũng coi là tròn hắn đã từng ô tô mộng. Mấy chục xây sau đèn đỏ lấp lóe, một chân chân ga đạp xuống. Phương cảnh nhanh như trước rời đi. Mặc dù kiếp trước không có học qua bằng lái, nhưng thông qua trong khoảng thời gian này luyện tập, lên đường cũng không phải vấn đề. Lái xe không khó. Rất đơn giản. Chính là một cái chân ra một cái phanh lại. Học sinh cấp 2-2 giờ liền có thể học được. Khó chính là đem xe mở tốt không có chuyện cho nên phương cảnh bằng lái mặc dù đi cửa sau. Nhưng hắn khoa mục hai cùng khoa mục bốn đường đường chính chính đi trường dạy lái xe kiểm tra. Buổi chiều trở lại biệt thự, Dương Ninh đã tới trước, ngay tại phòng bếp nấu cơm. Còn chưa tới lúc tan việc, hai người đều là trốn việc. Trong phòng khách nhiều tivi thảm. Còn có mấy buộc cắm hoa lục thực. Trong tủ bếp bày biện củi gạo dầu muối. Tiểu trên quầy ba đặt vào không uống xong rượu. Người trong không khí truyền đến đồ ăn mùi thơm. Phương cảnh ngược lại là cảm giác được mấy phần nhân vị. Trước ngồi, lập tức liền tốt nhiều hơn mấy phần nhà khí tức. Những gia cụ này đều là ngươi đặt mua u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Tay bên trong còn có chút tiền. Hôm nay đi ngang qua đồ dùng trong nhà thị trường liền mua điểm. Ngày nào ngươi có muốn hay không liền ném đi. Miễn phí không cần thì phí. Ném hắn làm gì cởi áo khoác xuống. Phương cảnh đến phòng bếp rửa tay. Có gì cần ta hỗ trợ hành gừng tỏi cắt gọn bảo một chút không muốn xào rán không có vấn đề dơ tay chém xuống. Nguyên một có tiết tấu đao lạc tiếng vang lên. U nhìn không ra. Ngươi sẽ còn làm đồ ăn người trong nghề vừa ra tay liền biết có hay không. Nghe được Dao thanh dương nịnh liền biết phương cảnh làm đồ ăn là đem hảo thủ. Hơn nữa còn là không thiếu làm cách loại này. Chính là nhìn hắn kia nửa thùng mì tôm có điểm một lời khó nói hết Ngươi quên ta từ chỗ nào đến người nghèo hài tử sớm biết lo liệu việc nhà Sơ trung thời điểm ta mộ liền đi Ta ba làm công một đi không trở lại Trong nhà đều là ta tại cầm giữ Nếu là liền xào rau cũng không biết Kia không được chết đói Vậy ngươi còn ăn mì tôm không tâm tư nấu cơm Đi ra ngoài bên ngoài một người ăn cái gì đều quen thuộc Tại phương cảnh trong miệng, mấy khối tiền mì tôm các loại mấy trăm khối bò bít tết không sai biệt lắm. Từ nhỏ đến lớn, người khác hy vọng nhất chính là ăn tết, hắn muốn nhất lãng quên chính là ăn tết. Chúc mừng nhật tử kiểu gì cũng sẽ câu lên rất nhiều không chúc mừng chuyện, đây là hắn kháng cử nguyên nhân.